người đàn ông khi nãy là bạn của con sao? trở lại phòng bệnh liền thấy bà lộ vẻ mặt lo lắng hỏi. Giang Nhung thành thật gật đầu. Anh ta là ba của bé gái mà con đã nói với ba trước đó. Nhung Nhung, Giang Chính Thiên nhìn Giang Nhung muốn nói lại thôi, dường như rất muốn nói với cô nhưng lại khó mà mở miệng. Ba, ba có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Giang Nhung đỡ Giang Chính Thiên đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện. Con là con gái của ba. Chẳng lẽ còn có chuyện mà không thể nói với con sao? Giang Trinh Thiên xoa xoa đầu Giang Nhung thở dài một tiếng. Mẹ con phải đi trước một bước, chỉ còn lại ba và con sống nương tự lẫn nhau. Nếu như còn lại xảy ra chuyện gì, ba khẳng định cũng không sống nổi. Giang Nhung nói, ba, sao tự nhiên ba lại nói những lời không may như vậy? Con không có chuyện gì, con sẽ luôn ở bên cạnh hiếu thuận ba. Ba biết con là đứa con ngoan, nhưng... Giang Chính Thiên lắc đầu thở dài một tiếng mới nói Người đàn ông kia chính là ông chủ của tập đoàn Thịnh Thiên Tập đoàn Thịnh Thiên lớn như vậy đều là của cậu ta Chúng ta và cậu ta không phải là người của một thế giới Bà con biết con có chừng mực Giang Nhung gật đầu nhưng trong lòng trở thấy đau xót Một cảm giác không nói nên lời Cô nhà như vậy đã đồng ý cho Trần Việt theo đuổi mình Ngoại trừ cô có thiện cảm với Trần Việt Điều mà cô cân nhắc nhất chính là nhung nhung nhỏ cô cũng yêu thương nhung nhung nhỏ đột nhiên trần việt nói muốn theo đuổi cô chuyện này đến quá bất ngờ bất ngờ đến cô không kịp chuẩn bị chút nào cô cũng chỉ gặp anh ta mới vài lần mà thôi tại sao trần việt lại theo đuổi cô trong lòng sang nhung rất rõ anh ta chỉ cảm thấy vui vẻ một lúc chỉ cần anh ta suy nghĩ cẩn thận cô không phải là vợ của anh tự nhiên sẽ buông tay thôi nhung nhung con không hiểu yếu của ba Giang Chính Thiên ngừng lại, nhìn Giang Nhung nghiêm túc nói Con, sớm muộn gì ba cũng rời khỏi con Rồi sẽ có một người đàn ông thay ba Ở bên cạnh con cùng con đi tiếp con đường sau này Mặc kệ người đó là ai, ba chỉ hy vọng con cảnh giác cao độ Nhìn thật kỹ xem người đó có thật sự tốt với con không Giang Nhung hiểu ba lo lắng cho cô Vì vậy ngoan ngoãn nghe theo không nói gì nữa Sau bữa cơm tối, Giang Nhung chạy một vòng khu khuôn viên xanh ở dưới lầu Từ khi khỏe lại sau cơn bệnh nặng Cô vẫn giữ vững thói quen vận động Mỗi lần đổ mồ hôi như mưa Sẽ giúp tinh thần cô tỉnh táo Dường như tất cả phiền lòng Đều được phát tiết ra ngoài Thành thật mà nói Những gì sang chính thiên nói Khiến lòng cô nhất lên gợn sóng không nhỏ Bây giờ trong đầu cô Đều là người đàn ông cao lớn đẹp trai kia Nhắm mắt lại sẽ nhớ đến cặp mắt Chứa biển sao Như xuyên qua một khoảng thời gian thật là dài Không nhiễm hạt bụi đầy mê đắm trên người mình. Thế nhưng phần tình cảm này thuộc về cô sao? Giang Nhung không hiểu sao cảm thấy buồn bực, cũng không nói rõ được vì sao lòng mình dầu dĩ như vậy, ngay cả chạy bộ cũng mất hứng. Tuyệt vọng, cô không thể làm gì khác hơn là quay về nhà, quyết định tắm rửa cho bình tĩnh lại. Cả người đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn vết sẹo giống như con rết vậy, Giang Nhung không nhịn được đưa tay sờ sờ Cũng không biết được vết sẹo này từ đâu mà có Cô từng hỏi ba một lần Ba chỉ thở dài một cái Cũng không nói gì Sau đó cô không còn hỏi lại nữa Đột nhiên sang Nhung nghĩ tới ngày hôm nay Trần Việt đã nói với cô Anh ta nói vợ của anh ta bị thương nặng Do tai nạn xe cộ Chỉ giữ được đứa con Như vậy nói cách khác Nhung nhung nhỏ không phải sinh thường Mà là sinh mổ Như vậy cô cùng nhung nhung nhỏ sang Nhung vội lắc đầu Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao nhung nhỏ có quan hệ gì với cô được? Về đến phòng, điện thoại để trên tủ đầu giường reo lên, Giang Nhung đi tới vừa nhìn là Trần Việt gọi tới. Nhìn số điện thoại trên màn hình, cô hơi nhíu đầu lông mày, đợi một lúc mới cầm điện thoại di động lên nghe. Anh có việc gì? Chị, chị không thấy vui khi Nhung Nhung gọi điện thoại cho chị sao? Giọng nói mềm mại của Nhung Nhung nhỏ truyền vào trong tay sang Nhung. Cô lập tức nở nụ cười Giọng điệu chợt trở nên hiền lành Chị đang nghĩ đến Nhung Nhung Nhung Nhung liền gọi điện thoại cho chị Chị rất là vui Lúc Nhung Nhung lớn nghe điện thoại Giọng điệu không mới thân thiện Cô bé nhạy cảm vừa nghe hiểu ngay Còn tưởng rằng chị không vui Khi nhận được điện thoại của mình Cô bé hơi đau lòng Có điều vừa nghe Nhung Nhung lớn nói như vậy Nhung Nhung nhỏ lập tức nở nụ cười vui vẻ Chị Nhung Nhung đã ăn rất nhiều dâu tây cái bụng no no nhung nhung không nên chỉ ăn dâu tây thôi còn phải ăn cơm với rau củ sau này mới có thể càng lớn càng xinh đẹp nghe giọng của nhung nhung nhỏ giang nhung giống như có thể tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu của cô bé nằm ở trên giường xòe xòe cái bụng trần nhỏ trung đưa nếu như lúc này nhung nhung nhỏ ở trong lòng cô thì tốt biết bao nhưng mà nhưng mà nhung nhung nhỏ bậm cái miệng nhỏ xinh xắn vừa xoắn xuýt vừa khó xử Ăn dâu tây không thể trở nên xinh đẹp Nhưng mình lại thích ăn dâu tây Thấy Nhung Nhung nhỏ xoắn xít sắp khóc Trần Việt ôm cô bé vào lòng Nhung Nhung muốn xinh đẹp Cũng muốn ăn dâu tây phải không Nhung Nhung muốn trở nên xinh đẹp Cũng thích ăn dâu tây Nhung Nhung nhỏ nằm lên người ba Rất là oan ước nói Nhung Nhung có thể ăn dâu tây Cũng phải ăn cơm với rau củ Như vậy có thể xinh đẹp hơn Nghe được hai ba con nói chuyện với nhau sang Nhung chợt cười Ừ ừ, Nhung nghe lời của chị Được rồi, Nhung Nhung mau ngủ Trần Việt dành lại điện thoại di động trong tay cô bé Để ba trò chuyện với chị Nhung Nhung nhỏ chừng đôi mắt to xinh đẹp tức giận nhìn Trần Việt Sao ba có thể như vậy Con còn rất nhiều điều muốn nói với Nhung Nhung hơn Sao ba có thể dành điện thoại di động với mình chứ Cô chỉ muốn nói chuyện với Nhung Nhung nhỏ Không muốn nói chuyện với ba của Nhung Nhung nhỏ Xin Tổng Giám đốc Trần trả điện thoại lại cho Nhung Nhung nhỏ đi Trần Việt lại không cảm nhận được Nhung Nhung lớn cùng Nhung Nhung nhỏ không vui tự nhiên nói sang Nhung, chưa mai cùng ăn cơm với bọn anh nhé có Nhung Nhung nhỏ không? sang Nhung hỏi có Nhung Nhung nhỏ thì cô đồng ý không có Nhung Nhung nhỏ cô không thèm suy xét Trần Việt nhìn con gái mình đang nằm úp hiền lành nói Nhung Nhung, chưa mai muốn ăn cơm với ba không? Nhung Nhung không muốn ăn cơm với ba Nhung Nhung nhỏ liếc mắt nhìn Trần Việt bà không ngoan chút nào, xách điện thoại di động của con, không cho con nói chuyện với chị, ngày mai con bảo chị Linh Linh đưa con đi tìm chị Nhung Nhung lớn, cùng ăn cơm với chị. Nghe Nhung Nhung nhỏ nói không muốn cùng ăn, trong lòng Trần Việt vui vẻ, bóng đèn nhỏ thật hiểu chuyện, nhưng lại nghe Giang Nhung bên kia nói. Nhung Nhung nhỏ không đến, vậy thôi khỏi đi vậy. Ngay lập tức, Trần Việt chỉ cảm thấy một đám mây đen lướt qua đỉnh đầu. Nhung nhỏ không đi, Giang Nhung cũng không đi, mục tiêu của giang nhung rõ ràng là nhung nhung nhỏ mà không phải là anh trần việt lắc đầu bất đắc sĩ lại nói nhung nhung chiều mai ba mời chị nhung nhung ăn cơm chung ba chị ở đâu nhung nhung muốn đi nghe được có chị nhung nhung lớn nhung nhung nhỏ lập tức đổi giọng còn trèo lên trên dùng bàn tay nhỏ nâng đầu anh lên hôn trên mặt anh bà không phải là người ba xấu bà biết còn thích chị nhung nhung lớn nên nghĩ biện pháp để con cùng chị nhung nhung lớn cùng ăn cơm Ba là một người tốt. Anh Trần, vậy phiền anh truyền lời cho Nhung Nhung nhỏ, chưa mai gặp. Trong điện thoại lại truyền tới giọng nói của Giang Nhung, sau đó cô liền cúp điện thoại. Trần Việt chỉ cảm thấy từng đám mây đen lướt qua đỉnh đầu. Không hề nghi ngờ gì nữa, anh bị Nhung Nhung lớn và Nhung Nhung nhỏ nhà mình ghét bỏ. Hôm sau, sáng sớm đến công ty, Giang Nhung lại nhận được hoa hồng. Trên bó hoa vẫn kẹp một cái thiệp như cũ, trên thẻ viết một câu lưu loát. Em là cơn gió, anh là gát Anh muốn cùng em cuốn quýt bên nhau Đến tận chân trời Trần Việt Rất muốn có người nói cho cô biết Đây không phải là Trần Việt Ít nhất không phải Trần Việt chín chắn chững chạc mà cô biết Thế nhưng ngoại trừ Trần Việt mà cô biết Thật sự không có Trần Việt thứ hai Sau khi nhìn thấy tấm thiệp này Cho dù có Nhung Nhung nhỏ Thì Giang Nhung cũng không muốn ăn trưa cùng Trần Việt Phải làm sao đây Hay là gửi thông báo cho Trần Việt Nói buổi trưa phải tăng ca, không thể ăn cơm cùng anh." Giang Nhung, giọng nói của Trình Diệp truyền từ cổng đến, Giang Nhung ngẩng đầu nhìn lại, "Chào tổng giám đốc Trình." Trình Diệp nhìn thoáng qua bó hoa hồng trên bàn làm việc của cô lại nói, "Giang Nhung, buổi trưa cùng ăn cơm đi." "Được." Cô đang lo tìm không ra lý do thích hợp từ cháu Trần Việt thì lý do này tự động đưa tới cửa. Lãnh đạo mời ăn cơm, khẳng định là có công việc cần bàn. Cô không tìm ra bất kỳ lý do gì để từ chối lãnh đạo. Sau khi trình diệp đi, Giang Nhung lập tức lấy điện thoại di động ra thông báo cho Trần Việt. Anh Trần, buổi trưa lãnh đạo có chuyện muốn bàn giao, rất xin lỗi không thể ăn cơm cùng anh. Sau khi thông báo xong, Giang Nhung thở một hơi dài, lần này có thể yên tâm chuyên chú làm việc rồi. Lúc tin nhắn của Giang Nhung vừa gửi qua, Trần Việt đang họp trong phòng, nghe kế hoạch cuối cùng của một dự án quan trọng. nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên hai chữ Giang Nhung, khóe miệng Trần Việt hơi nhếch lên. Tất cả mọi người nhìn ra được tâm trạng của Bốt đang rất tốt. Nhưng ngay sau khi Bốt lớn xem tin nhắn xong, mọi người phát hiện bầu không khí trong nháy mắt từ mùa xuân biến thành mùa đông lạnh đến run người. Trần Việt nhướng lông mày lên lạnh lùng nói: Lục Diên, kế hoạch thu mua công ty PM tiến triển sao rồi? Lục Diên vội vã đưa tin: Tổng giám đốc Trần. Đoàn chuyên viên của Thịnh Thiên đang đàm phán cùng phía công ty PM một tuần lễ nữa có thể nghe được tin tốt Muốn thu mua một công ty đa quốc gia trên thực tế cũng không phải việc dễ dàng như vậy chỉ là liên quan đến thủ tục phải đã tốn rất nhiều thời gian Nhưng đối với Thịnh Thiên mà nói những chuyện này đều không thành vấn đề đội ngũ chuyên môn của bọn họ ra tay gặp chuyện khó hơn nữa cũng có thể làm được Mấu chốt của vấn đề là bây giờ cuộc họp đang nói về một dự án rất quan trọng khác Một dự án lớn chuẩn bị gần một năm đầu tư vào rất nhiều nhân lực và tài lực cũng là một trong những hạng mục dự án lớn nhất năm nay của Thịnh Thiên Sao Tổng Giám Đốc có thể đề cập đến sự việc không liên quan trong cuộc họp quan trọng như vậy được Rất nhiều cấp cao trong phòng họp không hiểu tình huống nhưng Lục Diên và Hứa Huệ Nhi rất rõ ràng chỉ sợ lại là Giang Nhung xảy ra chuyện gì rồi Tiếp tục, về mặt Trần Việt u ám nói một tiếng cuộc họp bị tạm thời gián đoạn được tiếp tục Lần này lúc mọi người lên tiếng đều rất cẩn thận Sợ đụng vào họng súng Công việc buổi sáng của Giang Nhung rất nhiều Lúc bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh Nếu không phải Trình Diệp qua điện thoại cho cô Cô cũng không biết đã đến lúc nghỉ trưa Địa điểm hẹn của Trình Diệp là một nhà hàng Tây Buổi sáng anh nói có việc ở bên ngoài Nên đã đi trước rồi Gọi Giang Nhung qua sau Giang Nhung biết nhà hàng Tây này là của một công ty bên cạnh mới mở không lâu Vài ngày trước đó có nhận được tờ rơi Nhưng chưa từng đi Khi bước vào nhà hàng này Nhìn cách trang trí rất lãng mạn này Hẳn thích hợp cho các cặp đôi hơn Không thích hợp để bàn công việc sang Nhung hỏi nhân viên phục vụ Gọi nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng Mà Trình Diệp đặt trước Thủy Vân Hiên Nhân viên phục vụ gõ cửa lễ phép nói Chào anh, khách anh đợi đã đến rồi Cửa phòng mở ra sang Nhung cười lễ phép với nhân viên phục vụ Mới nhìn vào phòng Nhìn qua thì thấy không hợp lý Người vốn nên ở đây chờ cô là Trình Diệp Nhưng bây giờ Đổi thành Trần Việt rồi Trần Việt vẫn mặc áo sơ mi trắng Với quần tây đen thông thường Đôi mắt dưới khung kính màu vàng hơi híp lại Lặng lặng nhìn cô xuất hiện ở cửa ra vào Giang Nhung không nói ra được cảm giác Trong lòng mình là gì Lúc đầu hơi sốc Lúc sau không hiểu sao lại có hơi vui Rồi sau đó lại cảm thấy không biết phải làm sao Cả buổi cô mới mở lời Anh, anh Trần tại sao anh lại ở đây tổng giám đốc trình cũng hẹn anh sao chẳng lẽ trình diệp hẹn cô ăn cơm bàn công việc công việc này có liên quan đến trần việt sao trần việt không trả lời cô nhìn thấy cô liền bước vòng qua sau lưng cô đóng cửa lại khóa trái sang nhung giật nảy mình lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách với trần việt anh anh khóa cửa làm gì sang nhung tối hôm qua đã đồng ý với anh cái gì hả trần việt bước từng bước tới gần cô ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của cô dường như muốn nhìn ra suy nghĩ trên gương mặt của cô tôi... cô đã đồng ý ăn cơm cùng anh nhưng buổi sáng gửi tin nhắn hủy bỏ chẳng lẽ anh không nhìn thấy sau một lúc Sang nhung bị người đàn ông trước mặt kéo vào trong lồng ngực mặt cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh đau quá anh xoay người ép cô lên tường hôn vào chán của cô giữa chán, mũi, điểm rừng cuối là đôi môi đỏ mọng của cô cắn xé xâm nhập sâu vào để trao đổi với cô đừng đừng sang nhung muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không nổi cô biết anh sẽ mất khống chế như thế nhất định lại xem cô là vợ anh sang nhung vùng nắm đấm lên đấm liên tục lên lưng của anh muốn ngăn cản anh nhưng vẫn không có tác dụng gì anh đứng ở trước mặt của cô vững vàng sống như một ngọn núi lớn ép cô không thở nổi cô không nhúc nhích anh được chút nào sau khi hôn thật lâu Trần Việt mới buông sang Nhung ra Giang Nhung giơ tay lên đánh anh Bốp Một cái tát đánh trên mặt Trần Việt Thế nhưng sang Nhung không cảm thấy dễ chịu hơn Ngược lại lại cảm thấy rất đau lòng Cô nhìn anh Cắn môi mở cửa chạy Giang Nhung không hiểu nổi bản thân mình Tại sao lại phải khó chịu như vậy Dường như đánh vào mặt Trần Việt Thì trong lòng cô cũng thấy đau đớn Rõ ràng là anh làm tổn thương cô Là anh xem cô như thế thân Cô chỉ tát anh một cái thôi cần gì phải hối hận như vậy cũng bởi vì tâm trạng khó hiểu này nên trong lòng cô vừa dối vừa sợ sau khi tát Trần Việt một cái thì cuống cuồng chạy đi cô cũng chẳng biết mình muốn chạy trốn đến đâu là lung tung về phía trước cho đến khi bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy Giang Nhung Giang Nhung ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sâu tĩnh lặng của anh giọng anh trầm thấp buồn bã khiến lòng người cảm thấy đau thương trước đó vài ngày Trần Việt cũng từng cư xử với Giang Nhung như vậy Lần đó anh cũng dùng ánh mắt thế này Mà nhìn cô Bị anh nhìn như vậy Cô càng cả cảm thấy dường như Mình đã làm sai chuyện gì Đồng thời Giang Nhung cũng hiểu rõ Trần Việt lại một lần nữa thông qua cô Mà nhìn một người khác Người anh yêu Mẹ của Tiểu Nhung Nhung Người vợ đã chết của anh Một cảm giác đau khổ không hiểu sao tràn vào tim Giang Nhung Nước mắt đã lan đầy khóe mắt từ lúc nào Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống Từ khóe mắt cô Đột nhiên thấy Giang Nhung rơi nước mắt Trái tim Trần Việt như xoắn lại thành một khối Giang Nhung rất ít khi khóc Trong trí nhớ của Trần Việt Số lần Giang Nhung khóc có thể đếm trên đầu ngón tay Cho nên mỗi lần cô khóc Anh đều không biết phải làm sao Nhất là bây giờ Anh làm cho cô khóc Anh càng không biết làm sao Mới có thể khiến nước mắt cô ngừng rơi Trần Việt ôm cô vào lòng Lấy tay lau nước mắt cho cô Giang Nhung không phải anh muốn làm em sợ Anh chỉ là, chỉ là rất tức giận Em đã đồng ý đi ăn với anh Vậy mà lại vì một người đàn ông khác mà lỡ hẹn Em làm như vậy Anh sẽ ghen Giống như những lời tương tự trước đây Trần Việt đã từng nói Khi đó anh nói anh ghen Chỉ đơn giản vì cô mang thân phận vợ anh Mà bây giờ anh ghen Là vì trong lòng anh có cô Giang Nhung mấp máy môi Nước nước mắt sắp rời khỏi khóe mắt trở về nói Tôi không muốn ăn cơm với anh Không phải là vì người khác mà là vì chính anh. Tờ thiệp mà anh viết kia buồn nôn đến mức nào khiến người ta phản cảm đến mức nào đâu phải anh không biết. Vì anh, Trần Việt cẩn thận suy nghĩ sau khi gọi điện cho cô vào tối hôm qua cho đến hôm nay nhận được tin nhắn anh chưa hề làm gì với cô. Anh thật sự không biết mình sai chỗ nào. Trang Nhung nói tiếp nếu anh thật lòng muốn theo đuổi tôi anh nên bước từng bước thôi đừng tặng hoa gì đó còn viết tờ thiệp gây gớm như vậy. hoa gì thiệp gì cơ ngoại trừ chuyện tình cảm những phương diện khác trần việt được phản ứng rất nhanh nhạy rất nhanh anh đã hiểu ý trong lời nói của giang nhung xem ra là có người thay anh tặng hoa cho giang nhung tặng cả thiệp mà nhàm chán như vậy thậm chí còn khiến người ta khó chịu ngoại trừ trần tiểu bích trần việt không nghĩ ra người thứ hai anh không biết nhìn dáng vẻ trần việt không giống như đang nói dối quan trọng nhất là giang nhung không muốn tin tờ thiệp như vậy Lại do Trần Việt viết ra Trần Việt lắc đầu Mặc dù anh đã biết là do ai làm Nhưng lúc này tuyệt đối không thể nói ra được Trần Tiểu Bích là em gái anh Nói cách khác Chuyện cô làm rất có thể là do anh xui khiến Vì không muốn Giang Nhung hiểu lầm Anh vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì Điện thoại cá nhân của Trần Việt Đột nhiên gieo anh nói Xin lỗi anh nghe điện thoại trước đã Giang Nhung quay đầu lại Bình ổn lại tâm trạng liền nghe được giọng nói dịu dàng khác thường của Trần Việt Nhung Nhung ở đó chờ ba nhé, phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng chạy lung tung. Ba lập tức đưa chị Nhung Nhung lớn đến. Trần Việt cúp điện thoại, một lần nữa nhìn về phía Sang Nhung. Tiểu Nhung Nhung đang chờ ở nhà hàng Lily, chờ anh đưa chị Nhung Nhung lớn đến. Đi thôi, Sang Nhung dẫn đầu đi trước. Trần Việt theo sát, trong lòng thầm than thở. Theo đuổi phụ nữ thật đúng là kiến thức sâu xa khó hiểu, so với chuyện làm ăn trên thương trường còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Nhung Nhung biết hôm nay sẽ ăn trưa với chị Nhung Nhung lớn đã mang Tiểu Miên Miên cùng đến phòng 1808 trong nhà hàng Lily chờ trước thế nhưng cô bé đợi lâu vẫn chưa thấy ba mình đưa chị Nhung Nhung lớn đến cho nên Tiểu Nhung Nhung mới vội vã gọi cho ba để hối thúc nghe ba nói sẽ lập tức đưa chị Nhung Nhung lớn đến cô bé liền chạy ra cửa trước đôi mắt to xinh đẹp nhìn chầm chầm cửa thang máy cửa thang máy nhiều lần mở ra lại không phải người cô bé đang đợi Cô bé thật là thất vọng ngay lúc cô bé đang thất vọng cực kỳ Tinh một tiếng Cửa thang máy lại mở Lần này cô bé cuối cùng cũng thấy ba và chị Nhung Nhung lớn Từ thang máy bước ra Chị Tiểu Nhung Nhung chạy vội tới Nhưng bởi vì cơ thể quá nhỏ Lại chạy quá nhanh Bịch một tiếng ngã xuống thảm Tiểu Nhung Nhung sang Nhung hai bước lao tới Ôm lấy Tiểu Nhung Nhung Nói chị nghe bị ngã có đau không Nhung Nhung không đau Tiểu Nhung Nhung ôm mặt Giang Nhung hôn một cái Sau này không được chạy nhanh như vậy nữa Giang Nhung nhìn bé con mập mạp tròn tròn Trong lòng lại lần nữa tan chảy thành một vũng nước Cô ôm Tiểu Nhung Nhung vào lòng Đôi mắt đặt trên người Tiểu Nhung Nhung Không cách nào rời mắt Tiểu Nhung Nhung sao em lại khiến người khác yêu thích thế này Thật muốn biến bé con này thành con mình Vậy thì có thể ở cạnh cô bé mỗi ngày Không bao giờ chia xa nữa Nhung Nhung rất đẹp rất đáng yêu Tiểu Nhung Nhung vẫn luôn vô cùng tự tin. Sự tự tin này hẳn là học được từ chỗ Tiểu Bích. Luôn cảm thấy mình xinh đẹp nhất, xinh đẹp đến không có đối thủ. Gâu gâu, Miên Miên bên cạnh cũng đúng lúc phát ra âm thanh thể hiện nó vẫn đang ở đây. Nhưng có chủ nhân nhỏ rồi, nó không được để ý nữa. Miên Miên cũng rất đáng yêu. Sang Nhung ôm Miên Miên lên xoa đầu nó. Nhóc con này, sao nhóc cũng khiến người khác yêu thích thế này. Miên Miên là em gái của Nhung Nhung. Nhung Nhung đáng yêu. Miên miên cũng đáng yêu Nhung nhung lớn khen tiểu miên miên Đối với tiểu nhung nhung Cũng giống như bản thân mình được khen vậy Bộ sáng nhỏ kia vô cùng vui vẻ Mẹ con hai người vừa gặp nhau Đã hoàn toàn phớt lờ anh Trần Việt lắc đầu nói Nhung nhung Màu dẫn chị nhung nhung lớn về phòng Đừng để chị đói bụng Tiểu nhung nhung Chị, chị ngồi chung với nhung nhung Sa nhung Được, chị thích nhất là ngồi chung với nhung nhung Miên miên, ngơm ngơm Trần Việt vẫn chưa tìm được cơ hội chen vào, vẫn là phòng 1808 của nhà hàng Lily, căn phòng nơi chứa đựng những kỷ niệm chung tốt đẹp của bọn họ. Trần Việt thậm chí còn nhớ rõ ràng dáng vẻ chăm chú lúc Sang Nhung dạy anh bóc vỏ tôm, còn nhớ lúc anh hôn trộm cô một cái, nhớ dáng vẻ đỏ mặt của cô. Ký ức vẫn còn rõ một một trước mắt, nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Có điều không sao, Sang Nhung đã trở về, một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Anh có thể nghe giọng cô chạm vào cô Cho dù trong mắt cô chỉ có tiểu nhung nhung Anh cũng mãn nguyện Bữa ăn hôm nay Là do Trần Việt có lòng xếp đặt Mấy món ăn trên bàn Giống như đúc mấy năm trước Miến tuyết hấp sò điệp Cà di cua Cành sốt đậu hũ non Khổ qua cuộn tôm Bề bề sang muối năm món ăn Hương vị có mặn có nhạt Lần này không chỉ phù hợp với khẩu vị hai người Mà còn quan tâm đến thành viên tiểu nhung nhung Cành sốt đậu hũ non thích hợp với Tiểu Nhung Nhung răng sữa còn chưa mọc đủ dài vừa dinh dưỡng vừa khỏe mạnh Trần Việt cầm chén nhỏ múc thêm cho Tiểu Nhung Nhung một chén nữa Nhung Nhung tự ăn được không Tiểu Nhung Nhung cầm thìa mạnh mẽ gật đầu nhỏ một cái non nớt nói Nhung Nhung có thể Chị Nhung Nhung lớn đang ở bên cạnh nhìn Tiểu Nhung Nhung muốn ở trước mặt chị Nhung Nhung lớn trình diễn một phen Tiểu Nhung Nhung cầm thìa múc một muỗng học theo dáng vẻ của người lớn thổi phù phù hai cái chị nhung nhung đút chị ăn cảm ơn nhung nhung sang nhung há miệng hút cành đậu hũ liên tục gật đầu nhung nhung đút ăn thật ngon được khen tiểu nhung nhung hài lòng lại múc một muỗng thổi phù phù vài cái ba nhung nhung đút ba ăn cái thìa này là lúc nãy sang nhung vừa nếm qua tiểu nhung nhung lại đưa cho trần việt sang nhung chỉ cảm thấy vô cùng ngại muốn ngăn cản lại không biết nói sao mà trần việt cũng không do dự Há miệng uống canh Tiểu Nhung Nhung đưa Nhung Nhung giỏi quá Vì vậy Tiểu Nhung Nhung càng vui vẻ Có ba bên cạnh Còn có chị Nhung Nhung lớn ở đây Khiến người ta thấy thật vui đáp Trần Việt chậm rãi bóc vỏ tôm Mỗi lần bóc một con Nói là đưa Tiểu Nhung Nhung ăn Nhưng thực chất cuối cùng Tiểu Nhung Nhung đều đút hết vào bụng Giang Nhung Cô bé nhớ ba đã từng nói Nhất định phải chăm sóc chị Nhung Nhung lớn thật tốt Cho nên cô bé ngoan ngoãn nghe lời ba nói Hơn nữa còn làm rất tốt Ánh mắt Trần Việt ô nhu nhìn hai mẹ con cô dường như trong khoảnh khắc này anh đã có được cả thế giới khổ sở và dàn vặt mà ba năm qua phải chịu đều bay đi theo gió. Chỉ cần Giang Nhung vui vẻ chỉ cần Giang Nhung sống tốt Trần Việt không quan tâm cô có còn nhớ hay không năm đó vô số lần nghỉ trưa của bọn họ đều là cùng nhau trải qua nơi này bọn họ cùng nhau ăn nắm món này trong chính căn phòng này cô còn dạy anh bóc vỏ tôm Quá khứ không quan trọng Quan trọng là tương lai của bọn họ Không chỉ là tương lai của anh và Giang Nhung Mà là tương lai của cả Một nhà ba người họ Giang Nhung bỗng nhiên ngẩng đầu lên Vừa hay đối diện ánh mắt của Trần Việt Cô vô thức đỏ mặt Ngài Trần sao anh không ăn Anh không đói Trần Việt nói Hiếm khi có cơ hội Nhìn thấy hai mẹ con cô cùng ngồi trên bàn ăn cơm Suy nghĩ của anh đều hướng về cô Sao có lòng dạ ăn cơm nữa Mà ngay cả tiếng gọi Ngài Trần Mà Giang Nhung gọi anh anh cũng có thể nghe ra ý nghĩa khác, chứ không phải là một xưng hô lễ phép đối với người lạ nữa. Không khí mùa hè đã đậm, mặc dù mấy hôm nay bận rộn nhiều việc, buổi tối còn có hai cuộc họp video ra nước ngoài phải tham gia, nhưng Trần Việt vẫn cố dành ra một tiếng đồng hồ để tập taekwondo với Tiểu Nhung Nhung. Mấy năm nay, không cần biết công việc bận rộn vội vã đến đâu, anh cũng không bao giờ chậm trễ việc của Tiểu Nhung Nhung. Đã tập taekwondo được một thời gian, Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ vậy Nhưng lại rất thông minh Hiện giờ đã luyện được đâu ra đấy Thầy giáo cũng khen rằng cô bé Là đứa trẻ thông minh nhất Mà anh ta từng dạy Sau khi tập xong Tiểu Nhung Nhung mệt mỏi dựa vào lòng Trần Việt Ôm bình sữa uống từng ngụm Trần Việt cầm khăn Dịu dàng lau mồ hôi cho cô bé Nhung Nhung hôm nào con nghĩ cách Để chị Nhung Nhung lớn luyện taekwondo với con được không Người nhà họ Trần phải luyện được kỹ năng tự vệ Ở mức độ nhất định để phòng ngừa ngộ nhỡ trần tử bích khi còn bé cũng đi theo trần việt tập võ nhưng cô quá nghịch ngợm cuối cùng một chút võ công cũng không học được lại học được kỹ năng chạy trốn người khác hiện giờ giang nhung đã về trần việt muốn giang nhung cũng học một ít võ tự vệ sau này lỡ có lúc anh không ở cạnh cô cô cũng có thể tự bảo vệ mình thưa ngài chú ngụy dẫn một cậu bé đến đây nói là muốn gặp ngài quản gia hương tú quản gia nạc viên báo cáo với trần việt mời chú Ngụy đến phòng khách. Tôi tới ngay. Sau khi Trần Việt sai bảo, liền ôm lấy Tiểu Nhung Nhung. Nhung Nhung, để chị Linh đưa con đi tắm trước đã, được không? Nhung Nhung không muốn tắm, Nhung Nhung muốn ở cùng ba. Tiểu Nhung Nhung ôm ba không muốn xa ba đâu. Được, vậy Nhung Nhung đi cùng với ba. Trần Việt ôm con gái, bước từng bước tao nhã thông xong đi về phía nhà chính. Trong phòng khách có hai người đang chờ, một người là chú Ngụy đã lái xe cho Trần Việt nhiều năm. Người còn lại là một cậu bé, thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi. Cậu bé tuổi nhỏ, Sáng người vừa cao vừa gầy, khoảng một mét tám. Cậu ta cúi thấp đầu đứng đó, không nhìn rõ mặt cậu ta. Cậu chủ, cô chủ nhỏ, thấy Trần Việt ôm Tiểu Nhung Nhung vào nhà, chú Ngụy vội chào hỏi. Trần Việt gật đầu. Chú Ngụy mời chú ngồi. Ông Ngụy mời ông ngồi. Tiểu Nhung Nhung cũng học theo ba mà gật đầu, nhìn về phía cậu nhóc vẫn đang cúi đầu. anh trai lớn, anh cũng ngồi đi không cần sợ, ngồi với nhung nhung này tiểu nhung nhung từ trong lòng ba leo xuống, ngồi trên ghế sofa bàn tay nhỏ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, dùng giọng nói mềm mềm non nớt nói anh trai, ngồi gãy nhung nhung Trần Việt nhìn chú ngụy hỏi đây là chú ngụy vội nói đây là cậu bé bị thương mà lần trước cô chủ nhỏ cứu sau khi vết thương đã lành nghe nói là cô chủ cứu cậu ta thì liền muốn cảm ơn cô chủ tôi nó không cần nhưng cậu ta lại không nói tiếng nào mà chỉ đi kè kè theo tôi tôi đi đâu cậu ta đi đó cậu chủ tôi thật sự là không còn cách nào khác mới phải đưa cậu ta đến đây ánh mắt trần việt chuyển đến trên người cậu nhóc xem xét từ trên xuống dưới nói ngẩng đầu lên cho tôi cậu nhóc vẫn cúi đầu không nhúc nhích như thể không nghe thấy người khác nói gì tiểu nhung nhung chạy từ ghế sofa xuống bước những bước nho nhỏ đến bên cạnh cậu nhóc sưởi bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy tay cậu nhóc mềm mềm no nớt nói anh trai đừng sợ nhà giọng tiểu nhung nhung cậu nhóc liền nhìn cô bé lại ngẩng đầu nhìn Trần Việt Trần Việt nhìn cậu nhóc chăm chú cậu nhóc cũng nhìn Trần Việt chăm chú mấy năm này Trần Việt lan lộn trên thương trường gặp qua đủ các loại người nhưng lại hiếm khi gặp được người nào có thể nhìn vào mắt anh lâu như vậy đôi mắt cậu nhóc nhìn như không có cảm xúc gì rồi lại có vẻ mãnh liệt vô cùng trong đôi mắt kia dường như cất giấu rất nhiều điều không muốn người khác biết trần việt hỏi cậu tên là gì cậu nhóc nhìn anh không nói gì cũng không định mở miệng tiểu nhung nhung lại kéo tay cậu ta anh trai anh tên gì rất lâu sau đó trong phòng vang lên một giọng nói rất khàn hoàn toàn không phù hợp với giọng nói của cậu nhóc ở tuổi đó cổ họng dường như đã từng bị lửa làm tổn thương Có hạng người nào và chuyện gì mà Trần Việt chưa thấy qua chứ? Khi nghe thấy giọng nói khàn khàn này, anh cũng chỉ hơi ngẩn xa. Ánh mắt nhìn về phía bé trai có thêm mấy phần nghiên cứu tìm tòi. Trong ánh mắt của bé trai cất giấu rất nhiều chuyện, cậu bé cố gắng trốn không cho người khác phát hiện. Nhưng cậu còn nhỏ tuổi quá, lại gặp được đối thủ nhạy bén như Trần Việt. Cuối cùng thì cậu bé vẫn hơi kém một chút, nên những món đồ mà cậu cố gắng cất xấu đã bị Trần Việt nhìn đến rõ ràng. Trần Việt đứng dậy tiến tới ôm Tiểu Nhung Nhung rồi nói Chú Ngụy đưa người đi Cháu không đi Cậu bé mất rất nhiều thời gian Mới nói ra ba từ hoàn chỉnh Giọng nói vẫn khàn khàn Như kiểu cổ họng bị lửa làm cho tổn thương Ánh mắt đỏ như máu Nhìn chằm chằm Tiểu Nhung Nhung ở trong ngực Trần Việt Rồi cậu bé mở miệng lần nữa Cháu muốn ở lại Ở lại bên cạnh em ấy Muốn ở lại bên cạnh con gái chú sao Trần Việt hừ nhẹ Xung quanh con gái chú không thiếu người có thể chăm sóc nó Tính mạng Cậu bé nuốt nước miếng Một lần nữa phải mất rất nhiều sức lực mới nói ra Cháu có thể dùng tính mạng để bảo vệ em ấy Lời nói của cậu bé rất chân thành Chân Việt nhìn ra được cậu bé ấy nói ra lời đó từ tận đáy lòng Nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Nhung Nhung Nên anh không thể tùy tiện quyết định được Anh nhìn chằm chằm quan sát cậu bé hồi lâu rồi nói Sao chú phải tin tưởng cháu Em ấy đã cứu mạng cháu. Trong cái đêm mưa rồng bão bùng ấy, cả người cậu đầy vết thương, đầu óc mơ hồ. Sau khi được cứu, cậu nghe được một giọng nói, phải cứu anh ấy. Đáp án này đã làm Trần Việt xúc động, nhưng Trần Việt lại càng nhìn nhiều hơn về món đồ mà cậu bé đeo trên lưng. Một người như vậy, lại ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, thì giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Bất lợi, nhiều hơn hẳn có lợi, anh chắc chắn sẽ không lấy an toàn của Tiểu Nhung Nhung ra đùa giỡn. Ba, nhung Nhung Muốn anh ấy ở lại Tiểu Nhung Nhung được Trần Việt ôm trong ngực Không hề lên tiếng Nhưng đột nhiên mềm mại nói Tại sao? Trần Việt nhìn Tiểu Nhung Nhung Giọng nói lập tức dịu dàng hơn rất nhiều Anh ấy có thể chơi cùng Nhung Nhung Tiểu Nhung Nhung nói Lý do của Tiểu Nhung Nhung rất đơn giản Nhưng vào tay Trần Việt thì lại có mấy tầng ý nghĩa Tiểu Nhung Nhung sẽ không đồng ý gần gũi với một người xa lạ Những người mà bé sẵn lòng gần gũi Đều là những người bé thích Và sẽ không làm bé tổn thương Nhiều lúc trẻ con Còn có cái nhìn chính xác hơn cả người lớn Cho đến bây giờ Trần Việt cũng không nỡ từ chối Bất kỳ yêu cầu nào của Tiểu Nhung Nhung Nhất là khi đối mặt với đôi mắt to sáng người ấy Một chữ từ chối Anh cũng không nói ra được Trần Việt nhìn đứa bé đó Suy tính một lúc lâu rồi nói Nếu cháu muốn cảm ơn người Đã cứu mạng cháu Vậy thì sau này Nó chính là chủ nhân của cháu Cháu ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho nó Cậu bé không nói gì Mà đưa mắt nhìn Tiểu Nhung Nhung Được Trần Việt ôm trong ngực Bé nhìn cậu bé Rồi cười đến ngọt ngào Anh sau này Nhung Nhung sẽ bảo vệ anh Trần Việt đặt Tiểu Nhung Nhung xuống Nhung Nhung con dẫn anh đi Để dì hương tú chuẩn bị nơi ở cho anh Dạ Tiểu Nhung Nhung vui sướng gật đầu một cái Rồi kéo tay cậu bé Anh anh đi với Tiểu Nhung Nhung Cậu bé không hề do dự hoặc là cậu đã chấp nhận rằng Tiểu Nhung Nhung là chủ nhân của cậu, nên sau này bé nói gì, cậu chỉ cần làm theo là được rồi. Nhìn bóng lưng rời đi của hai đứa bé, lão Ngụy lo lắng nói, "Cậu chủ, để một người không rõ lai lịch đi theo bên người cô chủ nhỏ thì có mạo hiểm quá không?" Trần Việt nhìn bóng lưng cậu bé cho đến khi Tiểu Nhung Nhung sát cậu đi ra khỏi tầm mắt của anh thì anh mới thu hồi tầm mắt. Nó sẽ không làm Tiểu Nhung, Nhung tổn thương. Về chuyện nhìn người thì Trần Việt vẫn rất tự tin Người mà anh giao ra là Tiểu Nhung Nhung Là cô con gái quý giá nhất của anh Nếu không chắc chắn hoàn toàn Thì sao anh có thể làm ra chuyện mạo hiểm như thế Lão ngụy còn nói Chúng ta có cần phái người đi điều tra lai lịch của cậu ta không Không cần Trần Việt đứng dậy rời đi đồng thời phân phó Hương Tú Tiểu Bích ở nhà Thì bà em ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến Lúc Hương Tú chuyển tin tới Trần Tiểu Bích đang nằm trên giường Tatami đọc kịch bản Nghe nói Trần Việt muốn gặp mình Rồi nghĩ đến chuyện Một nhà ba người bọn họ ăn chung với nhau bữa cơm hôm nay Trực giác của Trần Tiểu Bích cho rằng Là nhờ cô giúp đỡ Nên người trai đồ gỗ của cô Mới theo đuổi vợ nhanh như thế Cô ném kịch bản đi Rồi tung tăng chạy đến phòng làm việc của Trần Việt Cô vừa chạy vừa nghĩ đến Chiếc xe thể thao kia Xem ra rất có thể Nó trở thành xe của cô rồi Anh trần tử bích không hề gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào cô hào hứng vội vàng nói nếu như anh muốn cảm ơn em thì anh cho em một cái túi đáp lễ thật lớn nhé còn nếu anh không biết xấu hổ lấy ra một cái túi quá nhỏ thì em cũng ngại lấy cảm ơn em trần việt ngồi trước bàn đọc sách anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói anh nên cảm ơn em đã cố gắng làm anh thêm rối loạn lúc đầu trần việt chỉ đoán rằng chuyện tặng hoa là trần tử bích làm còn giờ thì tốt rồi anh chưa hỏi mà con bé này đã tự khai anh là anh trai em cho dù chuyện em làm có xảy ra bất ngờ nho nhỏ gì đó cho anh thì anh phải hiểu rằng điểm xuất phát của mọi chuyện em làm đều là vì tốt cho anh Trần Tử Bích lăn lộn nhiều năm như thế nên đã thành tinh rồi cô vừa nghe được giọng điệu này của Trần Việt thì lập tức biết được rằng có thể kế hoạch của cô đã xuất hiện bất ngờ bất ngờ ấy mà không ai có thể tính trích được Cũng không ai muốn nó xảy ra Thế nên anh trai đổ gỗ không nên trách cô Ngày mai về Mỹ Rồi quay mặt vào tường suy nghĩ về lỗi lầm một tháng Lúc nào thông suốt ra em xài ở đâu Thì viết một bản kiểm điểm Không ít hơn 3.000 chữ Nếu đạt yêu cầu thì mới được ra ngoài Trần Việt nghiêm túc nghiêm khắc nói Tự như anh không định cho Trần Tiểu Bích Một con đường nào để xoay ngược tình thế Anh Anh có lầm không thế Em lớn thế này rồi mà anh còn phạt em Quay mặt vào tường Trần Tiểu Bích bỉu môi rồi tủi thân nói Cô đã là người hai mươi mấy tuổi rồi Có được không? Lúc chị dâu bằng tuổi cô thì đã cùng anh Đăng ký kết hôn rồi Nói không chừng bạn họ còn đang bận tạo ra tiểu nhung nhung Nếu Chiến Điện Bắc không luôn lạnh lùng với cô như thế Thì không chừng cô và Chiến Điện Bắc Đã như hình với bóng rồi Nào còn có chuyện ở nhà mẹ đẻ nữa chứ Trần Tiểu Bích Cũng có nhà ở bên ngoài Nhưng ở một người rất cô đơn Nên khi thời gian thuận tiện Cô sẽ ở lại nhạc viên thuận tiện thì có thể cùng chơi với tiểu nhung nhung mày kiếm của trần việt nhướng lên anh trầm giọng nói em trưởng thành rồi thì anh không còn là anh em nữa sao không thể quản lý em nữa sao anh có thời gian để ý đến em còn không bằng anh nên suy nghĩ kỹ nên làm sao để cướp chị dâu về trần tiểu bích động não một cách nhanh chóng trần việt còn chưa nói gì thì cô đã nói lúc nãy em đã hẹn với lương thu ngân rồi ngày mai sẽ đi dạo phố với chị dâu Nó không chừng còn có thể giúp chị ấy nhớ lại vài chuyện Trần Tiểu Bích thả mỗi câu cực kỳ đúng lúc Trần Việt động lòng Bây giờ Giang Nhung vẫn chưa mở rộng cánh cửa lòng mình với anh Nên anh khá khó khăn khi giúp cô nhớ lại chuyện trước kia Thế nên để Lương Thu Ngân và Trần Tiểu Bích đi cùng với Giang Nhung Thì sẽ dễ dàng hơn một chút Vấn đề đơn giản như thế Tại sao khi trước anh lại không nghĩ đến Hai ba năm qua Giang Nhung chưa có một giấc ngủ bình yên Rất nhiều đêm gặp phải ác mộng Cho nên cô ấy ngủ tương đối muộn Hy vọng vừa vào giấc ngủ là ngủ sâu hơn một chút Nhưng chuyện không hề dễ như vậy Chỉ cần cô nhắm mắt lại Là các loại ác mộng sẽ lại quấn lấy cô Hôm nay cô lại nằm mơ Cô mơ thấy rất nhiều người mặc áo khoác trắng Cầm kim tiêm tiêm cô Bơm chất lỏng không biết tên là gì Vào trong người cô Cô dãy dụa phản kháng Nhưng không có tác dụng Giống như có một tấm lưới vô hình chụp cô lại Cô chỉ có thể mặc cho những người kia sâu xé Giang Nhung Trong bóng tối có giọng nói trầm thấp họa tên của cô Giọng người đàn ông này hết sức quen thuộc Nhưng cũng rất xa xôi Theo giọng nói này vang lên Một bóng người màu đen đi đến chỗ cô cái bóng đen kia càng đi càng gần Cô muốn đưa tay ra chạm đến anh ta Nhưng khi cô sắp chạm tới bóng đen kia Những người mặc áo khoác trắng Lại mạnh mẽ kéo cô về Từng cánh tay cầm kim tiêm Tiêm chích thô bạo lên người cô Giang Nhung sãy rụa gào thét Đừng, đừng Ở thời điểm cô bất lực nhất Điện thoại bên người lại ầm ẩm vang lên Như tiếng chuông trong thiên đường kéo cô từ ác mộng ra ngoài Giang Nhung thở hồn hển, Sợ hãi lau sạch mồ hôi trên chán Cầm điện thoại di động lên nghe Alo Giọng nói của cô vẫn còn đang run rẩy Không thể kiềm chế được Cô không nhận ra là ai gọi điện thoại tới Chỉ cảm thấy cú điện thoại này tới quá đúng lúc Kéo cô dậy từ trong cơn ác mộng Giang Nhung Anh là Trần Việt Giọng nói trầm thấp của người bên kia chuyển đến Mang theo một loại cảm giác đặc biệt Khiến cho cô rất an tâm Lại là Trần Việt Sang Nhung nhớ rõ mấy ngày trước Cô mơ thấy ác mộng Cũng là Trần Việt gọi điện thoại tới đúng lúc Kéo cô từ trong ác mộng tỉnh dậy Chuyện này giống như anh ta Luôn biết tình cảnh của cô vậy Rốt cuộc là tại sao anh ta Luôn xuất hiện tại thời điểm cô cần chứ Cô biết rõ trong mắt người đàn ông kia Cô chẳng qua là vợ thế thân lúc trước của anh ta Nhưng khi nghe được giọng nói trầm thấp Giống như đàn xê kia Cô vẫn không nhịn được cảm thấy an tâm Giống như trong đêm đen có ánh sáng Trong mùa đông lạnh giá được sưởi ấm Cô hít một hơi khí lạnh thật sâu Cố gắng ổn định lại ngữ khí nói chuyện cùng anh ta Không biết tại sao cô không muốn Để cho người đàn ông kia Nhìn ra tâm tư của cô Đã trễ như vậy rồi có chuyện gì sao Chỉ là đột nhiên Muốn nghe giọng nói của em Nên gọi điện thoại cho em. Giọng người đàn ông ôn nhu đến mức gần như hoàn mỹ. Không quấy rầy đến em chứ. Không có. Giang Nhung nhẹ giọng trả lời. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Thế giới vừa đen lại vừa yên tĩnh. Tất cả tiếng vang đều trở nên rõ ràng. Cũng giống như tiếng hít thở của người đàn ông đầu bên kia điện thoại. Bỗng nhiên Giang Nhung rất muốn cười. Nửa đêm gà gáy, Anh ta không ngủ mà lại gọi điện thoại tới cho cô. Rốt cuộc là trùng hợp. hay là anh ta thật sự biết cô đang gặp ác mộng đây Trần Việt cô không nhịn được gọi anh anh đây đối phương trả lời mang theo một loại kiên định nào đó Sang Nhung ngồi ở trên giường hơi ngẩng đầu nhìn màn đêm đen nhánh lại không nhịn được cong mua lên cười có phải anh đang giám sát tôi hay không tại sao mọi lần đều xuất hiện đúng lúc như thế giọng nói của cô nhẹ nhàng ba phần tươi vui bảy phần bướng bỉnh, nhưng cô không biết lời của cô lại làm cho Trần Việt ở phía đối diện cảm thấy nặng nề trong lòng. Thật sự là anh đang giám sát cô. mấy ngày trước, anh đã phát hiện cô có tật xấu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tùy biết rõ nửa đêm gọi điện thoại sẽ dễ dàng khiến cho cô hoài nghi. Thế nhưng anh vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho cô. Cho dù không thể ôm cô vào lòng xua đuổi đen tối cho cô, vậy cũng hy vọng ở cách xa ngàn dặm cho cô yên bình trong chốc lát. Nhưng anh càng hy vọng có thể sớm ngày trở về bên cạnh cô. Nghĩ đến chuyện này. Trần Việt cũng không nhịn được ở trong bóng tối cong khóe môi lên mang theo một chút cương chiều và không biết làm sao nhẹ giọng nói Đúng, từ trước đến nay anh vẫn luôn theo dõi em Cô Giang muốn bắt anh sao? Muốn bắt tôi sao? Lần này đến lượt Giang Nhung phải trốn mắt rồi Lời nói của người đàn ông này nửa thật nửa giả cũng không biết là theo dõi thật hay là theo dõi theo ý nghĩa khác lại còn bắt anh tại sao nghe xong lại cảm thấy nó tràn đầy ý nghĩa vậy Trong bóng đêm, Giang Nhung không nhịn được ôm chặt cái gối trong ngực Cắn gắn môi nửa ngày Mới nghiến sang nghiến lợi nói Muốn Nghiến sang nghiến lợi giống như tràn đầy tức giận Nhưng thật ra Giang Nhung rất rõ ràng Cò má của cô đang đỏ ửng Như sáng chiều trong bóng tối Đối phương không có trả lời Giang Nhung không biết tại sao bỗng nhiên Lại có chút nôn nóng Không nhịn được, vùi mặt vào bên trong chiếc gối mềm mại Tim đập như sấm Được, rất lâu rất lâu đầu bên kia mới chuyển đến âm tiết đơn giản này Giang Nhung ngẩn người chờ anh sau đó đối phương còn nói thêm một câu vô cùng kiên định sau đó điện thoại liền tắt máy Giang Nhung như chút được gánh nặng bỗng dưng buông điện thoại trong tay ra sau đó vùi mặt thật sâu thật sâu vào bên trong gối cuối cùng mới nhẹ nhàng ừ một tiếng cô chờ anh nhưng âm thanh này lại biến mất ở bên trong gối tiêu tan trong bóng đêm bên tai không có giọng nói của Trần Việt loại cảm giác cô độc kia lại quanh quần ở bên người giang nhung giống như chỉ chờ cô vừa nhắm mắt sẽ nuốt chửng cô cô lo lắng ngủ thiếp đi ác mộng sẽ quấn lấy cô giang nhung ôm gối mở to hai mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt cố gắng làm cho mình không ngủ cô cố gắng mơ lại giấc mơ vừa rồi nhưng trong đầu lại trống rỗng giống như giấc mơ kia chưa từng tồn tại không biết qua bao lâu giống như rất nhanh mà cũng giống như rất lâu điện thoại ở đầu giường lại gieo vang lần nữa lần này giang nhung nhìn rất rõ ràng trên điện thoại di động hiện lên hai chữ trần việt anh ấy lại có chuyện gì giang nhung mang theo nghi vấn trượt nhẹ đầu ngón tay lên phím nghe ngài trần ngủ rồi sao giọng nói ôn nhu của đàn ông truyền vào trong tai cô cô lắc lắc đầu theo bản năng sau đó cô lại nghe thấy anh nói anh ở dưới lầu nhà em giang nhung hơi run run lập tức xuống giường đi ra ban công Phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn thấy Trần Việt Mặc một cái áo sơ mi trắng thẳng tắp Đứng ở dưới đèn đường Anh ngước đầu Khóe môi cong lên vẫy tay với cô Cô Giang có muốn xuống đi cùng anh không Đêm hồn khuya khoắt Đi ra ngoài với một người đàn ông không tính là quá quen thuộc Là chuyện trước đây Giang Nhung cũng chưa bao giờ nghĩ tới Giờ khắc này cô lại không có nửa phần do dự Được anh chờ tôi một lát Giang Nhung cúp điện thoại Quay ngược về phòng mở đèn Đi tới trước tủ quần áo Nhưng nhất thời lại không biết Nên mặc bộ quần áo nào cho hợp Bình thường cô mặc quần áo hết sức đơn giản Đi công tác có đồng phục làm việc Trong tủ treo quần áo không có một cái váy Giang Nhung chọn tới chọn lui Cũng không tìm được bộ quần áo hài lòng Cuối cùng đành mặc một cái áo sơ mi trắng Phối hợp với quần jean Cô rón rén ra ngoài Hy vọng không bị ba phát hiện Nhưng cô lại không biết Giang Chính Thiên Đã sớm nhìn thấy nhất cử nhất động của cô Giang Nhung đi xuống lầu hôm nay là 15 âm lịch nên trăng tròn giữa trời chiêu sáng toàn bộ thế giới thành một màu trắng bạc giống như bị một tầng lụa trắng bao phủ lại, nhìn rất nhẹ nhàng trong sáng Trần Việt đứng ở trong ánh trăng một tay đút vào túi áo, sống lưng thẳng tắp ánh mắt của anh nhìn về phương xa nên không nhìn thấy Giang Nhung xuống lầu vì vậy Giang Nhung có thể yên tĩnh thưởng thức chốc lát mấy năm qua, Giang Nhung lăn lộn ở trong giới thời trang đã thấy không ít người mẫu có khuôn mặt đẹp Nhưng không có một người nào Có thể sánh được với khí chất của Trần Việt kiêu ngạo, tào nhã, thành khiết Tuy rằng không muốn thế Nhưng Giang Nhung không thể không thừa nhận Người đàn ông này Là người hoàn mỹ nhất cô gặp từ khi sống đến nay Nghĩ như vậy Khiến cô có phần đố kỵ Đối với người vợ đã chết của anh nữa Giang Nhung nhìn đến mức ngây ngốc Trần Việt quay đầu lại nhìn thấy cô Trong trước mắt Người đàn ông giữa ánh trăng nở nụ cười Dường như làm sông băng tan chảy Mùa xuân ấm áp tràn ngập khắp nơi Anh ôn nhu nói Em tới rồi Bỗng nhiên nhịp tim Giang Nhung chậm một nhịp Trong đầu nổ vang một trận Lúc trước thật vất vả Mới khiến gò má bớt ửng đỏ Giờ lại hồng thêm một lần nữa Giang Nhung vội vàng chớp mắt Quay đầu đi chỗ khác Cầu mong bóng đêm đen tối hơn một chút Đừng để cho Trần Việt nhìn thấy vẻ mặt của cô Nhưng đêm nay ánh trăng sáng tỏ Sai lòng người như thế Giống như không giấu được bí mật Trần Việt cười mỉm đi tới bên cạnh Giang Nhung Ánh trăng đẹp như thế Giúp anh thấy rõ lông mi Giang Nhung khé run Gò má ửng đỏ Và mọi ánh sáng lưu luyến trong mắt cô Ánh mắt xấu hổ đó giống hệt Giang Nhung năm xưa trước một cái Giống như trở về năm đó Cô và anh gặp gỡ ở biển mênh mông Hiểu nhau, yêu nhau Dựa vào lẫn nhau, ước hẹn một đời Trần Việt không nhịn được Nắm mấy tay Giang Nhung Cảm giác mềm mại như vậy, lạnh lẽo như vậy Nhưng vẫn thật nhiều ước mong Có thể nắm chặt như vậy một đời một kiếp Tay Đột nhiên tay bị Trần Việt nắm chặt Khiến Giang Nhung quay đầu lại Rút tay ra theo bản năng Nhưng hình như đối phương cố ý không cho Giang Nhung có chút tức giận Nên chừng mắt nhìn Trần Việt Cùng lúc đó anh cũng đang nhìn cô Bằng ánh mắt nhu hòa kiên định Ánh mắt như vậy thật có tính lừa dối Khiến người ta xa vào bên trong Sẽ không còn cách nào tránh thoát Bỗng nhiên Giang Nhung không phân biệt được Rốt cuộc người đàn ông này Đang nhìn người vợ đã chết quanh ta ấy Hay xem nhìn mình là Thật sự là rất quá phận đáng Nếu không phải như thế Tại sao anh ấy phải nói cho cô biết Chuyện vợ đã chết Khiến tim cô bây giờ đập như trống trầu Thật nhiều khát vọng Nắm lấy tay anh ấy không muốn thả ra Nhưng Giang Nhung mái ấy yêu mến không phải là cô Nhưng bây giờ tay của cô Nằm trong bàn tay của anh Cảm giác ấm áp tiến vào trái tim bằng giá của cô Khiến cho Giang Nhung không nhịn được cúi đầu liếc nhìn anh Cô chưa từng được một người nắm tay như vậy Cái cảm giác này rất xa lạ Không hiểu sao lại có phần quen thuộc Giống như anh ấy đã từng nắm tay cô như vậy Hẳn là trước đây Anh ấy cũng nắm tay vợ mình như vậy Giang Nhung không muốn nghĩ nhiều nữa Cho dù trần Việt Coi cô là người thế thân cho người vợ đã mất Cô cũng chấp nhận Dù sao hiện tại bây giờ ở đây Cũng là cô Người được nắm tay là cô Cho dù trời sáng Tất cả sẽ trở về chỗ cũ cũng được Để cho cô ấy chìm trong mắt anh ấy Một đêm đi Trần Việt nắm tay cô Cô tùy ý để anh ta nắm Hai người không nói gì Cô cũng không có hỏi anh muốn dẫn cô đi nơi nào Chỉ biết đi theo anh là được Thật may bóng đêm khá đậm đặc Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Giống như trong đất trời này Chỉ có hai người bọn họ Đang bước chậm tiến lên Xó lạnh làm bạn ánh trăng tiếp đón Đi ra khỏi tiểu khu chung cư Trần Việt dừng bước cúi đầu nhìn cô Giang Nhung Có nhớ những nơi từng đi qua Hay nơi nào muốn đi không Giang Nhung lắc đầu Tôi chưa không quen thuộc Giang Bắc Vậy thì nghe anh Giang Nhung Anh dẫn cô tới chỗ xe của anh Đây là một chiếc Bentley giá trị hơn Mấy trăm vạn ba nghìn năm trăm triệu Anh mở cửa gây phụ cho cô lên xe Giang Nhung lên xe ngồi xuống Đang muốn thắt dây an toàn thì lại bị cánh tay trần việt giữ lại anh nói để anh anh khom lưng kéo ra an toàn ra cài vào giúp cô lúc đứng dậy khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của cô như là chạm vào điện sang nhung cảm giác trên môi có một mảng lửa nóng tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng nhưng sắc mặt anh vẫn như cũ không thay đổi trần việt nhìn xem cô thản nhiên cười tiếp sau đó anh liền nghiêng thân về phía trước đến gần người cô giống như muốn hôn nhưng khi cách nhau cự ly thật gần cuối cùng lại ngừng lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt trên người anh hòa vào hô hấp của cô chót mũi đụng chóp mũi khiến nó hơi ngứa sang nhung dùng con ngươi nôn nóng của chính mình nhìn anh cảm giác như sắp thở không ra hơi nhưng trần việt không có tiến thêm một bước nữa cuối cùng khoảng cách giữa bọn họ dừng lại trong gang tấc hình như sang nhung nhìn thấy sự do dự trong mắt trần việt đúng như dự đoán Ánh sáng do sự kia vừa xẹt qua, Trần Việt liền rút lui ra. Không biết tại sao sự mất mát trong lòng cô dâng lên giống như thủy triều. Hay là đột nhiên anh nhận ra cô không phải là người vợ đã chết của anh. Trên môi còn nóng nhưng trong lòng Giang Nhung lại hơi lạnh. Cô sẽ không bao giờ biết Trần Việt do dự là vì sợ cô kháng cự. Xưa này anh luôn suy nghĩ cho cô, cho dù chính mình không nhịn được khổ cực cũng không muốn trái ý của cô. Trần Việt điều chỉnh chỗ ngồi xong lại đưa tay nắm với tay cô nắm ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo cùng anh đi đến một nơi Giang Nhung gật gật đầu tuy rằng cảm giác mất mát còn ở trong tim nhưng cô không muốn cứ như thế buông tha bỏ qua đêm nay Trần Việt nói vậy em nằm dựa vào anh ngủ một lát lúc nữa tới nơi anh sẽ gọi em Giang Nhung nói còn có hai 3 tiếng nữa là trời sáng không cần đi quá xa trời vừa sáng tôi còn phải đến công ty làm Trần Việt không có trả lời Mà lấy điện thoại di động ra tắt máy Sau đó ném nó ra ghế sau xe Có đồng ý cùng anh Bỏ việc một ngày không Từ khi tiếp nhận thịnh thiên cho tới nay Anh chưa từng cho mình nghỉ ngơi một ngày Hôm nay liên để anh Tùy hướng một lần Vì Giang Nhung của anh mà phóng đãng Giang Nhung nhìn anh Cô có thể nhìn thấy bên trong hai mắt của anh Tràn đầy nhu tình dịu dàng Ngoại trừ dịu dàng Cũng chỉ là dịu dàng Anh đường đường là CEO của Thịnh Thiên Đồng ý làm bạn với người ngốc nghếch như cô một lần Thì một nhà thiết kế nho nhỏ như cô Tại sao lại không thể Giang Nhung cũng lấy điện thoại di động ra tắt máy Học sáng giấc của anh Ném nó ra sau Sau khi vứt điện thoại di động xuống ghế sau Giang Nhung nói Ngài Trần, điện thoại vứt rồi, lái xe đi Hai ba năm qua Cô đều sinh hoạt quy củ theo ý nguyện của ba Ngẹn kìm nén lâu như vậy Cũng làm cho cô tùy hứng làm bậy một lần Trần Việt nổ máy quay đầu xe lại Rất nhanh liền tiến vào tuyến đường chính Trong trung tâm thành phố Buổi tối Giang Nhung ngủ muộn Ngủ không được bao lâu đã gặp ác mộng Hầu như buổi tối không có nghỉ ngơi Xe chạy không bao lâu Cô liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Nhắc tới cũng thực kỳ quái lạ Trước đây mặc kệ ngủ lúc nào Cuối cùng cô cũng sẽ gặp ác mộng Nhưng lần này lại ngủ rất sâu Đi xe gần 2 giờ Trần Việt đến khu nghỉ dưỡng nổi danh nhất Giang Bắc dì sọt thịnh thiên bích hải đè nơi hai người bọn họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp xe dừng lại có một nhân viên đến lấy xe Trần Việt vẫy tay tỏ ý đợi họ một chút Giang Nhung ngồi trên ghế lái phụ vẫn đang ngủ, cô ngủ không sai lắm trên đường đi có vài lần tự như bị dọa bởi gì đó sợ đến toàn thân run rẩy trước kia khi Giang Nhung ngủ rất nhiều lúc ngủ một giấc đến sáng cũng từng mơ thấy ác mộng nhưng số lần rất ít Bây giờ gần như mỗi đêm Gia Nhung đều bị những cơn ác mộng bám víu Anh nghe thấy cô đang gào thét điên cuồng Nghe thấy cô đang cầu cứu Nhưng anh lại không giúp được cô Ngay cả ôm cô vào lòng Nói với cô đừng sợ có anh ở đây Chuyện đơn giản như vậy anh cũng không làm được Vụ tai nạn xe Làm giả của ba năm trước Những người đó cưỡng ép lấy tiểu nhung nhung Từ trong bụng cô ra Mặc dù anh không tận mắt chứng kiến Nhưng chỉ cần nghĩ đến trong lòng lại đau như cắt đau đến lục phủ ngũ tạng Như bị vỡ hết Giang Nhung lúc ấy đang mang bụng bầu to Không làm gì được cả Không chống cự được Trốn cũng không trốn được Sẽ tuyệt vọng và sợ hãi biết bao Nghĩ đến đây Trần Việt không khỏi hít một hơi lạnh Ánh mắt nhìn Giang Nhung càng dịu dàng như nước trầm lặng gọi tên cô Giang Nhung Dường như nghe được lời kêu gọi của anh Trần Việt thấy lông mày của Giang Nhung hơi động đậy Không kìm lòng được Đưa tay ra muốn chạm vào cô Chứng tỏ rằng cô thực sự ở ngay bên cạnh anh Nhưng cánh tay đưa ra Còn chưa chạm vào cô Hàng lông mi dài của cô liền chớp vài lần Từ từ mở mắt ra Cánh tay giơ lên Giữa chừng của Trần Việt cứng lại Khựng lại một hồi mới lấy tay về Dịu dàng nói Dậy rồi à Sang Nhung ngưng ngác gật đầu Hồi lâu mới phản ứng lại mình đang ở đâu Tại sao có Trần Việt ở bên cạnh Chúng ta đang ở đâu vậy Giang Nhung vừa thức dậy giọng nói biếng nhác không tà nổi đáng yêu lại có chút mơ hồ Trần Việt đột nhiên liên tưởng đến Tiểu Nhung Nhung ở nhà lúc Tiểu Bảo Vối thức dậy cũng là vẻ mặt mơ hồ này giữa hai mẹ con họ có quá nhiều điểm tương đồng Bích Hải Sơn Trang Trần Việt nhìn Sang Nhung đang mơ hồ không khỏi mỉm cười Trời sắp sáng rồi anh dẫn em đến một nơi Sang Nhung gật đầu được. Trần Việt đưa chìa khóa xe cho nhân viên quay người vô cùng tự nhiên muốn nắm tay của Giang Nhung, vào lúc anh sắp chạm vào cô, cô né ra theo bản năng khiến anh hụt hẫng. Tay anh hơi khựng lại, lần nữa đưa tay ra nhanh chóng nắm lấy tay cô, dùng sức giữ chặt tay cô, không cho phép cô buông ra. Lần này bị Trần Việt nắm lấy tay, Giang Nhung không còn muốn rút tay về nữa. Trong lòng quyết định muốn tận hưởng một ngày này với anh, cô sẽ không có bất kỳ do dự nào nữa. Nghĩ đến đây, Giang Nhung lại không kìm được, đưa mắt lên nhìn Trần Việt. vô tình chạm phải ánh mắt đang chăm chú nhìn cô của anh anh nhìn cô chợt khom người về phía cô sang nhung sợ đến vội nhắm mắt lại nhưng lại nghe được thấy tiếng cười trầm lắng của anh anh đưa tay vén những sợi tóc thưa trên trán cô ra sau tai dịu dàng nói đổ ngóc sang nhung mở mắt ra nhìn thấy nụ cười của anh nụ cười đó dường như chiếu sáng bóng tối trước bình minh rực rỡ sáng ngời sang nhung ngơ ngác nhìn anh chỉ cảm thấy bóng tối Nơi không thấy được ánh sáng trong lòng mình Đã được chiếu sáng bởi nụ cười của anh Rất ấm áp Cũng rất yên tâm Có anh ở đây Có phải sẽ không còn sự tối tăm vô tận nữa không Giang Nhung tự hỏi lòng mình Đồng thời trong lòng Cũng đưa ra câu trả lời Phải Có anh ở đây Sẽ không còn sự tối tăm vô tận nữa Cũng sẽ không còn những cơn ác mộng mãi Bám víu lấy cô nữa Ở phía đông của Bích Hải Sơn Trang Có một khu vực biển tư nhân rộng lớn Của Trần Việt Đây là nơi ngắm cảnh mặt trời mọc tốt nhất Ở thành phố Giang Bắc Mặt trời còn chưa leo lên từ bờ biển Gió biển hơi lớn thổi vào người có chút lạnh Giang Nhung vô thức ôm chặt lấy cánh tay Trần Việt vốn muốn, muốn ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô Nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khiến cho cô sợ Sẽ tránh anh càng ngày càng xa Nghĩ vậy anh muốn cởi áo sơ mi trắng trên người ra Giang Nhung nắm hết tay anh ngăn động tác lại Hành động này quá tự nhiên Bản thân Giang Nhung cũng không nhận ra sự mở ám, khi phản ứng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ. Đã bước ra bước đầu tiên, cô không muốn lùi lại, đè nén sự căng thẳng trong đáy lòng, cẩn thận xẻ rặt dựa vào ngực trần Việt khẽ nói, như vậy sẽ không lạnh nữa. Khoảnh khắc này, Giang Nhung ép bản thân mình vứt bỏ đi tất cả sự kiêng rẻ và thận trọng, cũng không muốn nghĩ đến người vợ quá cố mà anh ấy yêu sâu đậm nữa, cũng không muốn nghĩ đến tiểu nhung nhung. giữ lại một chút ích kỷ của bản thân dựa vào ngực Trần Việt hưởng thụ cảm giác an toàn mà anh mang đến cho cô đồng thời cũng hy vọng có thể cùng anh trải qua một ngày tốt đẹp từng có lúc Giang Nhung cũng đã có hành động như vậy chỉ là lúc đó táo bạo hơn bây giờ còn có một chút đáng yêu và ngang ngược Trần Việt ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cô cằm đặt lên đầu cô thỏa mãn thở dài ngày này anh đã đợi tận 3 năm Có thể lần nữa ôm cô vào lòng Cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim của cô Đối với anh trên thế giới này Không còn gì tốt đẹp hơn nữa Ở phía xa chân trời Mặt trời dần dần mọc lên Từ từ sợi sáng cả thế giới Cũng như sự trở lại của cô Đã sợi sáng toàn bộ thế giới của anh Dưới chân là một tảng đá lớn Những con sóng vỗ vào đá Một cách nhịp nhàng Như thể viết nên bản nhạc hay nhất Cho cuộc hội ngộ của hai người họ Mặt trời mọc rất đẹp Nhưng lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương Dường như không có bất kỳ thứ gì Có thể xen vào thế giới của họ Trần Việt Có phải trước kia anh thường xuyên đến đây không Cô biết rõ Có một số chuyện không nên để bụng Nhưng trong lòng cô vẫn để ý đến Cô thật hy vọng cô là người duy nhất Anh đi đến đây để ngắm mặt trời mọc tuyệt đẹp như vậy Ừ Thường xuyên đến Trong 3 năm Giang Nhung không ở đây Anh thường đến đây Mỗi lần đến là ngồi cả đêm Nhìn về phương xa Nhớ về người phụ nữ trong lòng anh Thỉnh thoảng dường như Vẫn có thể nghe được cô đang hét từ trong tiếng sóng Trần Việt Em thực sự rất hạnh phúc Hạnh phúc đến cảm thấy đây không phải là thật Mỗi lần đến đây Trần Việt như có thể nghe thấy tiếng hét Của Giang Nhung vào đêm hôm đó Nhưng cô đã không còn ở bên anh nữa Giang Nhung Em còn có chút ấn tượng nào không Vào đêm hôm đó của nhiều năm trước Anh lái xe chở em đến đây Ở bên em Lắng nghe em hướng ra biển hết to Sự hạnh phúc của em Ồ, Giang Nhung thì thầm Cũng không biết tại sao Mình lại để ý chuyện này Cô có phải là của anh đâu Trước kia anh thường dẫn vợ anh đến Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao Giang Nhung không muốn nghĩ đến Những chuyện mình sẽ để bụng nữa Nhắm mắt lại, yên lặng Dựa vào lòng Trần Việt Trần Việt vuốt về lưng cô Nhẹ nhàng như đang du trẻ con ngủ Hồi lâu lâu đến khi Giang Nhung sắp ngủ thiếp đi trong lòng Trần Việt, chợt nghe thấy tiếng trầm lắng của Trần Việt vang lên. Nếu em thích, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây. Sau này, cô và anh sẽ có sau này sao? Mặt trời đỏ từ từ dâng lên trời cao, mọi thứ ở trước mắt đều sáng người đến như vậy. Trần Việt cúi đầu, Giang Nhung đã ghé vào ngực anh ngủ thiếp đi. Hơi thở của cô đều đặn. khuôn mặt ửng đỏ, yên lặng mà tuyệt mỹ. nhìn cô, Trần Việt không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm rơi trên đôi môi hồng của cô, nhấp nhẹ một cái liền nhanh chóng buông cô ra. Giang Nhung hơi cử động, đổi một tư thế thoải mái nằm sấp vào người của anh ngủ tiếp. Trần Việt nhẹ nhàng bế cô lên, bế cô đến căn biệt thự nhỏ không xa với bước đi tào nhã và vững vàng. đến căn phòng ở tầng hai, Trần Việt để Giang Nhung xuống giường. vừa muốn buông tay ra, Sang nhung chợt nắm chặt lấy anh, cô túm chặt lấy vạt áo anh, hệt như một người chết đuối, nắm được cọng dơm cứu mạng duy nhất, sợ hãi và bất an như thế. đôi tay Trần Việt buông cô ra, chợt dừng lại, nắm lấy tay cô, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng mình, vỗ vào lưng cô khẽ nói: Sang nhung đừng sợ, anh sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương em nữa. một lúc sau, Sang nhung ở trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều. tay túng lấy vạt áo của anh dần dần buông lỏng ra chính thức đi vào giấc mộng Giang Nhung ngủ rất say Trần Việt lại không hề buồn ngủ nhìn cô nghĩ về từng ly từng tí trong quá khứ của anh lần đầu tiên họ đến Bích Hải Sơn Trang lúc đó giữa hai người họ vẫn không thân thiết lắm tuy mang danh vợ chồng nhưng ngay cả tay cũng chưa từng nắm hoạt động đêm đó của công ty cô đã uống rượu đang ngâm suối nước nóng mà ngủ thiếp đi nếu không phải anh đến kịp thời chắc cái mạng nhỏ này cô đã mất từ lâu rồi lần thứ hai đến là sau khi thân phận của cô được tất cả người lớn trong nhà thừa nhận đêm hôm đó cô nói cô muốn nói ra sự hạnh phúc của mình vì vậy vào lúc đêm khuya anh lái xe chở cô đến đây chỉ vì muốn để sự hạnh phúc của cô có nơi thổ lộ anh còn nhớ đêm hôm đó hai người họ tận tình quấn quýt trên chiếc giường lớn này tạo nên sự tốt đẹp chỉ thuộc về hai người họ nhớ đến đêm hôm đó hiện giờ thân thể mềm mại này lại ở trong lòng cơ thể của người đàn ông đã đói khát nhiều năm sống cuộc sống như nhà tu khổ hạnh đột nhiên trở nên nóng bỏng tận sâu đáy lòng có một giọng nói đang la hét, đang kêu gào anh khát vọng cô hy vọng sẽ điên cuồng như đêm đó mạnh mẽ hòa nhập với cô hợp hai thành một nhưng anh không thể làm cô sợ càng không thể tổn thương cô chỉ cần có thể ôm cô ngủ như bây giờ thật ra đã rất tốt Không biết đã ngủ bao lâu sang Nhung mới từ từ thức giấc Trong trí nhớ của cô đã rất lâu Chưa từng ngủ ngon đến vậy Một giấc ngủ khi tỉnh dậy cảm thấy cả người đều khỏe khoắn hơn nhiều Cô vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai Không gì sánh bằng đang ở gần Liền sợ đến lui ra sau Ngại ngùng đến mức khắp người nóng lên Cái đó em, chúng ta Trần Việt vươn cánh tay dài Kéo cô trở về buồn cười hỏi Có phải em muốn hỏi chúng ta Có xảy ra chuyện gì chưa?" Giang Nhung không dám nhìn anh, thẹn thùng vùi đầu vào gối, cô vẫn chưa đồng ý chính thức hẹn hò với anh mà hai người lại vượt qua tất cả trình tự, ngủ với nhau luôn. Mấu chốt không phải có xảy ra chuyện gì chưa, mà liệu anh có cảm thấy rằng con người cô quá tùy tiện, quá không tự trọng không? Chuyện nên xảy ra đều xảy ra rồi. Tiểu Nhung của hai người đã lớn như vậy rồi, chẳng phải là chuyện nên xảy ra đều xảy ra rồi sao? Giang Nhung hung hăng trừng mắt lườm anh, đưa tay dùng sức cấu và eo anh. Cô đâu phải kẻ ngốc chẳng lẽ có xảy ra chuyện kia hay không cũng không biết sao. Trước kia lúc cô nổi giận sẽ thích véo anh chính là về mặt hồn như này Trần Việt không nhịn được bật cười nói chờ sắp tối rồi, đói rồi chứ Trần Việt không nói sang Nhung cũng không cảm thấy điều đó vừa nhắc liền cảm thấy trong bụng đói đến kêu gào lên cô gật đầu, đã không còn sớm nữa chúng ta ăn chút đồ rồi trở về. Trần Việt ra đầu cô nói, em dậy sửa sạn trước đi, anh xuống lầu đợi em. Được, Giang Nhung chờ mình bước xuống giường, đỏ mặt, cúi đầu bước vào trong phòng tắm. Thấy cô bước vào phòng tắm, Trần Việt mới đứng dậy rời khỏi đi đến nhà bếp nhỏ tầng 1, anh chuẩn bị tự xuống bếp nấu một bữa tối cho cô. Khi Giang Nhung xuống lầu, không thấy Trần Việt ở phòng khách, ngược lại có âm thanh vang ra từ nhà bếp, cô ngó đầu nhìn vào. Trần Việt cũng đúng lúc ngoảnh đầu nhìn về phía cô Anh nhìn cô nói Trên bàn ăn có những món ăn làm sẵn Em ăn lót dạ trước đi Thức ăn còn phải đợi một chút Anh biết nấu cơm sao Người đàn ông này rốt cuộc có chuyện gì Là anh không biết Anh càng hoàn hảo càng khiến cô lún sâu hơn Nhưng lại càng sợ nắm bắt anh hơn Dù cho cùng Thân phận địa vị giữa cô và anh khác xa nhau Quan trọng là trong lòng anh Vẫn còn giang nhung kia, Làm không được tốt hy vọng em đừng ghét bỏ trước kia anh không bao giờ vào nhà bếp sau khi ở cùng cô mới học từ từ nhưng cô đã quên rồi giang nhung nhìn anh nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của anh dường như đã có người từng làm vậy cho cô chỉ là hình bóng đó đến nhanh mà đi cũng nhanh nhanh đến nỗi cô không nắm bắt được gì cả như thể hình bóng thoáng qua lúc nãy chỉ là ảo giác của mình nhìn chằm chằm vào trần việt một lúc lâu giang nhung xải bước đi qua trần việt Có cần em giúp đỡ không? Trần Việt quay đầu lại Em giúp đỡ anh là được rồi Giúp đỡ anh là được rồi Một cô nói đơn giản biết bao Nhưng lại ấm áp như thế Ấm áp vào tận sâu đáy lòng cô Giang Nhung cũng biết rõ Tất cả sự dịu dàng, tỉ mỉ Và kiên nhẫn của Trần Việt Có thể không phải dành cho cô Mà là mượn cô để đối xử tốt với Giang Nhung Đã không còn được tận hưởng Sự dịu dàng của anh nữa Làm sao đây? Rõ ràng biết người đàn ông này rất có thể Chỉ xem cô là thế thân Nhưng cô vẫn không muốn buông tay Muốn nắm chặt lấy anh Hôm nay, ngày mai Mỗi một ngày sau này Đều có thể tận hưởng những điều tốt đẹp của anh Tận hưởng sự dịu dàng của anh Tận hưởng sự chu đáo của anh Sao vậy? Trần Việt quay đầu liền thấy Giang Nhung đang ngây người Lo lắng đến nhíu mày lại Không sao Giang Nhung lắc đầu rồi nói Vẫn là để em giúp anh đi Tuy em cũng không biết nấu cơm lắm, nhưng hai người làm việc luôn tốt hơn một người. Không cần, sắp xong rồi. Khoảng thời gian họ vừa đăng ký kết hôn, đều là cô bận rộn trong nhà bếp, sau đó đều là anh chăm sóc cô. Được thôi, vậy em đi ăn chút điểm tâm trước, đói quá rồi. Giang Nhung cười nói, nếu Trần Việt đã kiên trì như vậy thì cô sẽ ngồi đợi. Lát nữa nếm thử thức ăn do bót lớn của trịnh thiên làm ra, có phải khác với người thường không? Trần Việt quay đầu lại Thông qua chiếc cửa sổ trong suốt Nhìn vào Giang Nhung đang ngồi trên bàn ăn điểm tâm Giáng dấp của cô Không khác chút nào so với đoài năm trước Rõ ràng vẫn là người đó Nhưng lại có cảm giác muốn yêu thương cô nhiều hơn Giang Nhung Lần này sẽ không còn ai Cũng sẽ không còn có sức mạnh gì Có thể chia cách chúng ta nữa Buổi tối Sau khi đưa Giang Nhung về nhà Trần Việt lái xe đi dạo một vòng Tìm được một vị trí đỗ tốt vừa khéo có thể nhìn thấy phòng của Sang Nhung lúc này phòng đã sáng đèn trong ánh đèn vàng ấm áp chợt có bóng sáng mảnh mai của Sang Nhung thoáng qua nhìn vào khiến người vô cùng yên tâm Trần Việt đứng ở dưới lầu lặng lặng nhìn lên nhìn cô đi tới đi lui hình sáng nhỏ nhắn xinh xắn tạo thành một cái bóng nhờ màu sắc trên cửa sổ anh hy vọng có thể nhìn cô như vậy cả đêm nhưng không bao lâu Sang Nhung đã kéo xem cửa lại ngay sau đó liền tắt đèn Đèn tắt Trong lòng Trần Việt bỗng trống rỗng một màng Không thể ngừng suy nghĩ Vẫn có chút lo lắng Liệu cô có gặp ác mộng nữa hay không Nghĩ đi nghĩ lại Trần Việt không nhịn được Lấy điện thoại di động ra bấm số của cô Gần như không chờ đợi gì Đối phương đã nghe điện thoại Alo Giọng của cô từ trong bóng tối truyền đến Mềm mại và ngọt ngào Vẫn chưa ngủ Chưa cô dừng một chút còn anh đang làm gì trần việt cười thành thật trả lời nhớ em anh nói chính là thật không giả dối một chút nào nhưng đầu bên kia điện thoại sang nhung nghe vậy vẻ mặt đỏ ửng không biết nên trả lời thế nào mới phải người đàn ông này thực sự là quá đáng sợ lúc nào cũng thẳng thắn xuất hiện không một chút vòng vo chống đỡ thế nào cũng không được sang nhung thấy sang nhung không phản ứng trần việt lại lên tiếng Đây Cô đây Trần Việt mỹ yên tâm một lúc Ánh mắt nhìn về phía phòng Sang Nhung Không nhịn được càng dịu dàng khẽ nói Em có thể giúp anh chuyện này không Vâng Anh cần em giúp cái gì Giọng mềm mại của Sang Nhung Từ trong điện thoại chuyển đến tai anh Nghe ra được hôm nay tâm trạng cũng không tệ lắm Trần Việt còn nói Gần đây anh lúc nào cũng mất ngủ Em có thể cứ trò chuyện với anh như thế Liên tục không cú Có thể dùng cách như vậy cùng cô, cô sẽ không tiếp tục gặp ác mộng nữa. Anh chỉ cần nhẫn nại thêm một buổi tối hôm nay nữa thôi. Chờ sáng mai, anh sẽ nghĩ cách đưa Giang Nhung về nhà bên cạnh anh. Thế nhưng Giang Nhung không trả lời. Đợi bên kia điện thoại, im lặng một hồi. Đêm tối tĩnh mịch, sự im lặng này cũng trở nên vô cùng trêu người. Trần Việt đột nhiên có chút lo lắng, bản thân đã quá đột ngột. Anh đang nói muốn chút gì đó để phá vỡ sự im lặng chết tiệt này. Bỗng nhiên nghe thấy đầu bên kia điện thoại Truyền đến một tiếng cười khẽ Nhẹ nhàng Mang theo một chút bất đắc sĩ và đáng yêu Ngài Trần Giang Nhung cũng gọi anh Trước đây anh cũng lừa bà Trần thế này sao Bây giờ đến lượt Trần Việt im lặng Anh nên trả lời thế nào Đúng Giang Nhung có ghen không Nếu không Giang Nhung có đau lòng Cho mình trước không Trước đây e quy của anh thấp Lúc nói yêu Giang Nhung Sẽ không biết nói lời dễ nghe Bây giờ anh nhận thức được hơn nhiều Trong lúc Trần Việt sầu dĩ Nên cho Giang Nhung một câu trả lời hoàn hảo thế nào Thì đầu bên kia điện thoại Truyền tới một tiếng cười khẽ Giống như lúc này Trần Việt đang sầu dĩ Giang Nhung thân mật nói Được rồi em đùa anh thôi Trần Việt thở phào nhẹ nhõm nói Vậy em đồng ý sao Chắc vậy Giang Nhung nói Chắc Trần Việt không hiểu Giang Nhung suy nghĩ một chút nói Đợi lát nữa em ngủ thiếp đi Biết đâu không cẩn thận Cúp điện thoại không chừng Không sao Trần Việt cười vô cùng dịu dàng Dù sao anh vẫn luôn ở đây Sẽ không cúp máy Thật sao Ừ tin anh Tin anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ một chút nào nữa Bên kia Giang Nhung không trả lời ngay Một lúc lâu mới nghe được cô nói một tiếng êm dịu Được khóe môi Trần Việt không nhịn được càng dịu dàng nuông chiều. Mau ngủ đi. Ừ, anh cũng vậy. Ngủ ngon, ngủ ngon. Điện thoại không tắt, chỉ là không có giọng nói mềm mại của Giang Nhung truyền đến nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong tháng chốc, có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng rõ ràng của Giang Nhung. Chắc hẳn đã vào mộng đẹp rồi. Trần Việt nghiêng người dựa vào bên cạnh xe, châm một điếu thuốc hút một hơi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cửa sổ phòng cô trong lòng yên tĩnh một mảng Trần Việt biến mất tròn hai mươi bốn tiếng đồng hồ không ai có thể liên lạc với anh mọi người bên cạnh anh đều không khỏi lo lắng cho anh công việc phải theo quyết định của anh càng dồn lại một đống lớn Lục Diên và Hứa Huệ Nhi sớm đã bị người phía dưới thúc giục đến mức muốn trốn đi trước đây cho dù Trần Việt đi đâu đều sẽ thông báo cho bọn họ bởi vì cần bọn họ sắp xếp một chút Mà lần này bọn họ cũng không biết Trần Việt đi đâu. Lúc Trần Việt xuất hiện, mọi người cùng lúc thở dài một hơi, lập tức báo cáo tình hình công việc. Trần Việt phất tay ngăn lại, lục Diên nói, lập tức đi hẹn gặp mặt Sang Chính Thiên, càng sớm càng tốt. Anh một giây cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc Sang Nhung không ở bên cạnh anh, không thể dễ dàng tha thứ cho việc lúc cô gặp mộng không có anh ở bên cạnh cô. Tổng giám đốc Trần Tôi lập tức cho người tìm ông ta đến Lục Diên là người vô cùng thông minh Trần Việt không nói chuyện công việc Chắc chắn là muốn làm chuyện Giang Nhung Vì vậy còn nói Chúng tôi đã theo như dặn dò của anh Lấy được thuốc Giang Chính Thiên cho bà chủ dùng Đồng thời trong thời gian nhanh nhất Đã đưa đi kiểm tra Đã có kết quả thành phần thuốc rồi Trần Việt lạnh lùng Nói Lục Diên thoáng nhìn qua Trần Việt thận trọng nói Trong thuốc Chứa một ít morphine loại thuốc này vốn có thể dùng để làm giảm cơn đau nhưng lại sẽ khiến gây nghiện. Điều này khiến cho người dùng trong thời gian dài sẽ sinh ra tính phản thuốc nghiêm trọng và morphine cả về cơ thể và tâm lý. Gây nghiện nghiêm trọng từ đó gây ra nguy hại lớn đối với bản thân. Trần Việt nói trọng tâm. Lục Diên vội vàng nộp một phần báo cáo lên. Chúng tôi căn cứ theo tình trạng thể chất Của bà chủ suy đoán Cô ấy dùng loại thuốc này 2-3 năm rồi Muốn bỏ E rằng không phải chuyện dễ Nói xong Lục Diên cẩn thận liếc nhìn Trần Việt Lo lắng ông chủ sẽ chút cơn tức giận lên người mình Ai ngờ đợi nửa ngày Lục Diên cũng không thấy vẻ mặt Trần Việt thay đổi Ngay cả ánh mắt anh cũng một mảnh yên tĩnh Giống như chuyện này Cũng không phải chuyện gì lớn Nhưng nhìn kỹ lại Thấy tay cầm tài liệu của Trần Việt chặt đến mức gần như bóp nát phần tài liệu trong tay anh. Lục Diên cũng biết Tổng Giám Đốc Trần của bọn họ khác xa những gì bản thân họ dễ dàng nhìn thấy. Sợ là Tổng Giám Đốc Đại Nhân của bọn họ là đang tức giận đến điên người. Thoạt nhìn càng nhìn càng thấy anh giống như không sao, trong lòng đoán chừng đã đau đớn như có hàng nghìn con kiến cắn. một lúc sau trần việt mới để sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trong lòng yên tĩnh trở lại mở miệng nói lập tức liên hệ với chuyên gia phương diện này tôi muốn người chuyên nghiệp nhất còn nữa tìm cách đưa sang chính thiên đến đây cho tôi không còn là hẹn gặp mặt sang chính thiên nữa mà là tìm cách đưa sang chính thiên đi anh không thể giết chết sang chính thiên thế nhưng có cách khác khiến tên cẩm thú kia sống không bằng chết lần này cho dù dùng thủ đoạn gì Anh đều phải để Giang Nhung ở lại bên cạnh mình Tuyệt đối không thể để móng vuốt thâm độc Của Giang Chính Thiên trên người Giang Nhung Ban ngày Nhiệt độ thành phố Giang Bắc rất cao Giang Chính Thiên Vừa mới gọi điện thoại cho Giang Nhung Nói buổi trưa nấu canh ngân nhĩ hạt sen Để trong tủ lạnh Buổi tối Giang Nhung tan làm là có thể uống Thanh nhiệt lại giải khát Để có thể khống chế tốt Giang Nhung Trong lòng bàn tay bà năm nay Sang Chính Thiên đã diễn vai Người trai hiền tử vô cùng tốt Cúp điện thoại Nhìn canh ngân nhĩ và hạt sen Vừa mới mua trong tay Trên mặt Sang Chính Thiên Không khỏi sinh ra vài phần đắc ý và tự tin Người đứng đầu nhà họ Trần và Trần Việt Đều là nhân vật mưa gió nhất thời đại Thế nhưng như vậy thì sao Kết quả cũng bị ông ta Nắm chặt trong lòng bàn tay Lúc Sang Chính Thiên Đang đắc ý Hai gã đàn ông chặn đường ông ta không nói lời nào đã kéo ông ta đi hoàn toàn không kiêng nể đây là chợ bán thức ăn người đến người đi tất cả mọi người đều nhìn bọn họ ngân nhĩ và hạt sen xách trên tay giang chính thiên rơi đẩy đất lại cũng không ai dám đứng ra nói tất cả mọi người đều trốn đi rất xa chuyện không liên quan đến mình thì treo thật cao các người là ai sang chính thiên hỏi thế nhưng không có ai trả lời ông ta rất nhanh ông ta đã bị lôi lên một chiếc xe xe khởi động chạy như bay đi tất cả xảy ra quá nhanh nhanh đến mức lúc Sang Chính Thiên còn chưa kịp phản ứng liền bị hai gã đàn ông lôi vào một căn phòng khép kín hai gã đàn ông vóc dáng lực lưỡng cao lớn dùng sức đẩy ông ta một cái ngã mạnh xuống đất Sang Chính Thiên đứng dậy phủi bụi trên người nhìn hai gã đàn ông tức giận nói các người là người của ai rốt cuộc là ai phái các người tới Hai gã đàn ông lạnh lùng liếc mắt nhìn Sang Chính Thiên, đóng cửa khóa lại, xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình hai người không nói với Sang Chính Thiên một tiếng. Toàn bộ căn phòng màu trắng khép kín, vừa đóng cửa liền cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà là toàn bộ bố trí của căn phòng này. Sang Chính Thiên cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, cũng biết làm ầm ĩ cũng không được ích gì, lúc này quan trọng nhất Là phải làm rõ ai là người bắt cóc ông ta Bắt ông ta tới nơi này vì mục đích gì Ông ta cẩn thận suy nghĩ một chút Người có thù với ông ta Vừa có thể ngang nhiên bắt người Ở chỗ giang Bắc này Chỉ có lão già nhà họ Trần kia và Trần Việt Bây giờ Giang Nhung Chịu khống chế của ông ta Trần Việt càng không dám hành động thiếu suy nghĩ Như vậy có khả năng nhất Đó là cái lão già nhà họ Trần kia Từ nhiều năm trước Cái lão già kia đã muốn đưa ông ta vào chỗ chết, nhưng bởi vì trong tay ông ta nắm bí mật của lão già kia, cho nên lão già kia cũng không dám tùy tiện động vào người ông ta. Ngoại trừ hai người kia, còn ai vào đây? Giang Chính Thiên nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ dài khác. Người có khả năng bắt ông ta nhất chính là cái lão già họ Trần kia. Lão già kia không vừa lòng việc ông ta dẫn Giang Nhung quay về Giang Bắc, muốn dùng Giang Nhung uy hiếp Trần Việt. Vì chuyện này. mà đã cảnh cáo ông ta một lần rồi nếu như không phải là bởi vì trong tay ông ta nắm bí mật sau khi ông ta chết sẽ lập tức công bố cho người đời sợ là lão già kia đã sớm cho người âm thầm giết ông ta rồi lúc đại khái xác định được người bắt cóc mình là ai chút bất an và thấp thỏm trong lòng gian chính thiên cũng theo xó tàn mất ông ta lại nhìn xung quanh một lần quả nhiên như ông ta đoán có một camera giám sát rất nhỏ bên cạnh đèn trên trần nhà, bởi vì camera quá nhỏ rất tầm thường, lần đầu lúc ông ta tham dò căn phòng cũng không chú ý tới mình bị giám sát. Nhìn camera, Giang Chính Thiên lạnh lùng cười nói, "Ông cụ Trần, ông cũng đừng quên, nếu tôi có chuyện không may xảy ra, bí mật ông muốn giấu lập tức sẽ công khai cho người đời, khi đó ai bị tổn thương chính ông hiểu rõ nhất." Trong phòng giám sát, Nghe được lời này của Giang Chính Thiên Trần Việt hít một cái Trong ánh mắt bắn ra ý lạnh thấu xương Thế này giải thích đầy đủ thông suốt Vì sao ba năm trước Giang Nhung lại rơi vào tay Giang Chính Thiên Là vở kịch ông nội anh đạo diễn ra Cuối cùng tự tay ông Sao Giang Nhung vào tay Giang Chính Thiên Một tên cầm thú Trước đó Giang Chính Thiên đưa Giang Nhung Quay về Giang Bắc Trần Việt đã đoán rằng Lúc đó ông nội anh và Giang Chính Thiên có quan hệ gì đó hay không hôm nay có thể khẳng định trăm phần trăm chỉ là bí mật sang chính thiên nói đến rốt cuộc là cái gì là loại bí mật gì mà có thể khiến trong nội anh chịu bị sang chính thiên uy hiếp tổng giám đốc trần lục diên vừa mới mở miệng nói nên bị trần việt phất tay cắt ngang ý bảo anh ta tiếp tục nghe tiếp xem có thể biết nhiều hơn về bí mật trong miệng sang chính thiên hay không thế nhưng giang chính thiên Lại là một người xảo quyệt biết bao Mặc dù ông ta nghi ngờ Người bắt ông ta tới đây Là lão già nhạo Trần Thế nhưng bản thân không nhìn thấy Ông ta không thể khẳng định trước trăm phần trăm Cũng biết vì bản thân Để lại một đường lui Chỉ có sống thật tốt Mới có thể có khả năng đạt được mục đích của mình Cho nên ông ta vẫn thấy mạng mình rất quan trọng Lão già nhạo Trần kia và Trần Việt Muốn lấy đá chọi với đá khẳng định ông ta không phải là đối thủ của bọn họ cho nên ông ta phải lợi dụng thật tốt quân cờ trong tay tổng giám đốc trần xem ra giang chính thiên không đánh sẽ không khai cùng trần việt quan sát hồi lâu lục diên lại chủ động phá vỡ sự im lặng trần việt giống như mũi tên nhọn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên qua màn hình điện tử giết chết giang chính thiên anh hít sâu một cái Trước tiên cất bước đi ra ngoài Lục Diên chăm chú theo sau đó Đi tới căn phòng nhỏ Nơi Giang Chính Thiên bị giam Trần Việt dừng lại Lục Diên lập tức bảo người trông coi mở cửa Nghe được tiếng mở cửa Giang Chính Thiên Trước tiên gần như là quay đầu lại nhìn Thấy rõ người đứng nghiêm ngoài cửa là Trần Việt Giang Chính Thiên nở nụ cười Con rể ngoan Con thăm hỏi ba vợ mình như thế này Việc này nếu để cho con gái ngoan Giang Nhung của ba biết được con bé sẽ rất đau lòng đấy Trần Việt càng lạnh lùng hư một tiếng như cửa như không nhìn sang Chính Thiên về mặt đắc ý vanh báo nếu không phải Giang Nhung chưa khôi phục trí nhớ Giang Chính Thiên còn có thể dễ dàng đứng đây nói chuyện với anh thật là mơ mộng hão huyền Giang Chính Thiên nhìn xung quanh một chút còn nói nhưng dù sao con cũng không làm gì ba ba cũng không cần tính toán với hậu bố như con con thả ba ra bà sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra Trần Việt vẫn không nói lời nào chỉ có ánh mắt như chim ưng hung ác nham hiểm khiến người ta sợ hãi nhìn trầm chầm, chầm vào Giang Chính Thiên thấy Giang Chính Thiên cũng có một chút lạnh cả sống lưng nhưng trong tay ông ta nắm sang Nhung quân cờ hữu dụng nhất Trần Việt hận không thể để ông ta cho ngũ mã phanh thây cũng chỉ suy nghĩ một chút vẫn không dám thực sự gây ra chuyện gì với ông ta Trần Việt càng không nói, thế nhưng khí thế quá mạnh mẽ, Giang Chính Thiên không thể làm gì khác, ngoài không ngừng nói chuyện để tăng thêm can đảm cho bản thân. Ông ta còn nói, "Con không nói lời nào bị câm rồi, hay là vẫn nghĩ tới không biết phải làm thế nào để tạ tội với người ba vợ này? Loại người tiểu nhân như ông vẫn chưa đến lượt tổng giám đốc Trần của chúng tôi mở miệng nói chuyện với ông." Lục Diên đứng ra thay nói rằng, "Mấy người nói tôi là tiểu nhân?" tôi chính là tiểu nhân nhưng mấy người có thể làm gì tên tiểu nhân tôi nào giang chính thiên đoán rằng trần việt không dám làm gì ông ta mới dám nói lời ngông cuồng nhìn khuôn mặt gây tởm của giang chính thiên trần việt trầm giọng nói lục diên nghe thấy lời của trần việt lục diên lập tức hiểu được trần việt muốn làm gì bước lên hai bước giữ lấy giang chính thiên đấm ngay hai đấm hai đấm này Lục Diên gần như đã dùng sức lực lớn nhất của mình đánh vào bụng của Giang Chính Thiên đau đến mức Giang Chính Thiên cảm thấy dường như xương sườn cũng bị đánh gãy ông đã tự xưng mình là tiểu nhân vậy để tiểu nhân là tôi đây đến đấu với ông Lục Diên nói xong một tay giữ lấy trang Chính Thiên một tay khác lại đấm vào bụng Giang Chính Thiên mấy đấm tràn việt Giang Chính Thiên còn chưa kịp nói ra lời muốn nói Lục Diên đã đá thêm một cái khiến hai chân Giang Chính Thiên mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lục Diên nói: không đánh chết ông được, vậy ông nói xem, tôi đánh ông tàn phế có được không? hay là cho ông uống chút nước hạt tiêu nóng gì đó? Trần Việt xem ra, tao đã đánh giá cao tình cảm của mày đối với Giang Nhung. Giang Chính Thiên dùng tay ôm bụng cười lạnh nói: chỉ cần Giang Nhung biết chuyện hôm nay, mày làm gì với tao, đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho mày. mày còn mơ tưởng đến để nó quay lại bên cạnh mày Lục Diên tiếp lời vậy chúng tôi đang phải đánh cho ông không có cơ hội mở miệng như vậy bà chủ của tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện hôm nay rồi Giang Chính Thiên nói cả nửa ngày nhưng Trần Việt nửa câu cũng không thèm nói với ông ta không khỏi khiến ông ta càng thêm tức giận quát lên Ta đang nói chuyện với chủ của mày lúc nào lại đến phiên một con chó như mày sủa bậy ở đây Lục Diên nhắc chân dẫn với người Giang Chính Thiên Ông đã mắng tôi là chó Vậy có phải tôi đây Cũng nên cắn ông thêm vài ngụm Mới hợp với thân phận của ông vừa trao cho tôi không Lục Diên vẫy tay ý bảo Hai tên cấp dưới khác Giữ chặt Giang Chính Thiên Anh ta lại đá Giang Chính Thiên thêm vài cái Đá cho Giang Chính Thiên rằng rơi đẩy đất Sau một trận hành hung Giang Chính Thiên gần như đã mất nửa cái mạng Chật vật nằm trên mặt đất Giống như một con chó sắp tắt thở bị đánh nhưng ngoài miệng Giang Chính Thiên vẫn không chịu nhận thua ông ta ngước nhìn Trần Việt nở nụ cười lạnh lùng ngay trước khi bọn mày bắt đi tao vừa muốn nói chuyện với Giang Nhung tao nói với nó tối nay tao sẽ nấu canh hạt sen mộc nhĩ chờ nó trở về cùng ăn nếu tối nay nó trở về không nhìn thấy canh hạt sen cũng không thấy tao mày nói xem nó có nghi ngờ không nhỉ Trần Việt nhắc chân đi tới trước mặt Giang Chính Thiên từ trên cao nhìn số ông ta nói giang chính thiên rốt cuộc ông muốn cái gì giang chính thiên cười phá lên cười đến mức chảy cả nước mắt trần việt mày có bản lĩnh thì đánh chết tao luôn đi nếu không chuyện hôm nay mày đừng nghĩ tao sẽ để yên giang chính thiên lợi dụng giang nhung tính kế chuyện gì trong lòng trần việt rõ ràng hơn bất cứ ai giang chính thiên là người thân duy nhất sau khi giang nhung mất đi trí nhớ ông ta bị thương dù chỉ một vết xước giang nhung cũng sẽ lo lắng tới đứng ngồi không yên nếu sang chính thiên xảy ra chuyện gì không hay đối với giang nhung đã mất đi trí nhớ quả thật giống như trời sập xuống trần việt chắc chắn không muốn giang nhung phải chịu đựng thêm một chút tổn thương nào sao có thể khiến giang nhung phải chịu đựng nỗi đau đớn khi mất đi người thân chứ giang chính thiên chính là đã nắm chắc tâm lý thương yêu giang nhung của trần việt Cho nên mới dám hành động trắng trợn như vậy Muốn chết Trần Việt đột nhiên nở nụ cười Rõ ràng là đang cười Nhưng ánh mắt lại sắc bén Khiến người ta sợ hãi Lục Diên nếu Ngài Giang đã không biết tốt xấu như vậy Vậy các cậu cũng không cần để mặt tôi Nên làm gì thì cứ làm cái đấy đi Giang chính thiên chịu được Cơ thể đau dữ dội cắn giang quát lên Trần Việt Còn mẹ nó Mày lại đụng vào ta lần nữa xem Có chuyện gì mà tôi không dám làm hả Bỏ lại một câu nói lạnh lùng Trần Việt xoay người nhanh chóng rời đi Có một số việc anh không làm Không phải vì anh không dám, Mà là anh khinh thường làm chuyện đó Từ khi 10 tuổi Anh đã theo bà lăn lộn trong giới làm ăn tàn khốc Tựa như chiến trường này Ở trong thế giới bề ngoài vẻ vang trói lọi này Phía sau lại có bao nhiêu đen tối Đó là chuyện mà rất nhiều người Dù có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Có thể chiếm giữ vị trí làm chủ tuyệt đối nhiều năm trong thế giới ăn thịt người không nhà xương này, Sau Trần Việt lại không có chút thủ đoạn chứ? Chỉ là thủ đoạn này, Trần Việt chỉ dùng đối phó với kẻ địch. Ở trước mặt người thân bạn bè của anh, anh cũng giống như những người bình thường khác, chỉ là con trai, người chồng, anh trai, là một người ba. Anh cũng có người thân mà anh coi trọng, có con gái mà anh thương yêu, còn có người vợ mà anh quan tâm nhất, Giang Nhung. từ phía sau truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết của Giang Chính Thiên Trần Việt ngoảnh mặt làm ngơ có một số người chính là thiếu đánh đều lục duyên chừng trị kẻ không bằng cầm thú này thật tốt vậy thì ông ta tự nhiên sẽ thành thật thôi bởi vậy đến khi Giang Chính Thiên gặp lại Trần Việt đã hấp hối ngay cả sức lực nói một câu cũng không có đâu còn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo lúc trước lục duyên nói Giang Chính Thiên ông có lời gì muốn nói với Tổng Giáo Đốc Trần chúng tôi thì nói nhanh đi ngày ấy cũng không có thời gian ở đây dây dưa với ông Giang Chính Thiên cố gắng mở to mắt há miệng thở dốc hơn nửa ngày mới có thể nói ra hai tiếng Trần Việt xem như mày lợi hại hôm nay tao biết rồi Trần Việt đứng bên người Giang Chính Thiên dáng người cao ngất thẳng tắp lại còn có vòng sáng tự nhiên như thiên thần thuần thánh mà không thể xâm phạm Giang Chính Thiên quỳ sạp trên mặt đất Chỉ có thể nhìn thấy giày da của anh. Giày của anh được lau chùi cẩn thận, phía trên không có dù chỉ một chút bụi. Đây chính là hình tượng mà Trần Việt mang tới cho người khác từ trước tới nay, sạch sẽ nhẹ nhàng. Trần Việt ngồi sổng xuống bên người sang chính thiên, hít mắt lạnh lùng mở miệng. Đầu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi chỉ muốn biết ba chuyện. Thứ nhất, Giang Nhung mất trí nhớ như thế nào? Thứ hai, bí mật ông vừa nói là gì? Thứ ba, Rốt cuộc ông muốn cái gì Giang chính thiên Cười lạnh nhổ ra một ngụm máu Ánh mắt hung hăng chừng trần việt Cao cao tại thượng Tôi tưởng rằng mày biết rõ lý do Vì sao Giang Nhung lại quên đi mọi chuyện chứ Mày hẳn nên hỏi ông nội Yêu quý của mày Chuyện này đều do một tay ông ta làm ra Không có ai hiểu rõ hơn ông ta Rõ ràng đã biết chuyện của Giang Nhung Không thoát khỏi liên quan đến ông nội Hơn nữa là do ông nội tự mình sắp xếp Nhưng chính tai nghe sang chính thiên nói ra Trong lòng Trần Việt Vẫn không nhịn được mà run lên Đó là người mà từ nhỏ tới lớn Anh vẫn luôn tôn kính vô cùng Một người mà lúc nhỏ Anh vẫn ngưỡng mộ như một anh hùng Biết rõ là ông nội cướp sang nhung khỏi tay anh Nhưng anh vẫn giữ lấy một chút ảo tưởng Hy vọng đây không phải là sự thật Ảo tưởng rằng có một người khác Cố ý dẫn manh mối về phía ông nội Mà ông nội của anh vốn không biết gì hết. Trần Việt không chỉ một lần muốn giải thích trong nội của mình, nhưng chân tướng sự thật luôn tản nhẫn như vậy. Lột bỏ lớp áo khoác vinh quang trái lại bên ngoài, nhìn thấy bên trong chính là sự xấu xa không thể chịu nổi như vậy, liên tiếp dập tắt mọi hy vọng của anh. Tuy rằng trong lòng đã xoay chuyển trăm nghìn lần, nhưng mặt ngoài vẫn không nhìn ra chút thay đổi cảm xúc nào ở Trần Việt. Anh lại trầm giọng hỏi Nếu vậy, bí mật mà ông nói tới là cái gì sang chính thiên hít thở mấy hơi dùng động tác này để giảm bớt đau đớn trên cơ thể đợi tốt hơn một chút ông ta lại nhìn về phía Trần Việt ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Trần Việt hồi lâu nội tâm của người đàn ông này quá mức mạnh mẽ mạnh mẽ tới mức không thể từ trên khuôn mặt của anh thăm dò được một chút suy nghĩ trong lòng nào ông ta ngầm nghiên cứu Trần Việt một thời gian rất lâu điều duy nhất có thể khiến sắc mặt của Trần Việt lộ ra sơ hở chỉ có Giang Nhung uy hiếp duy nhất của Trần Việt điểm yếu này của Trần Việt bị ông ta nắm chặt trong tay không khiến điểm yếu duy nhất này phát huy được tác dụng lớn nhất sau Giang Chính Thiên có thể cam lòng sau một lúc lâu Giang Chính Thiên mới tiếp tục nói về bí mật kia đối với tao cũng không có gì đặc biệt nhưng sau khi để bọn mày biết Bí mật này sẽ có nguy cơ bị lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Đến lúc đó, chỉ sợ người mà ngài Trần cố gắng bảo vệ nhiều năm cũng không thể giữ được nữa. Trần Việt trầm giọng nói. Lục Diên. Lại nghe thấy Trần Việt gọi tên mình. Lục Diên vẫn luôn đứng sau Trần Việt lập tức tiến lên. Xò xò tay. Ý đồ vô cùng rõ ràng. Đừng đừng đừng. Sang chính thiên giơ tay đầu hàng. Tao thật sự không thể nói ra bí mật này. Nếu mà thật sự muốn biết cần phải tới hỏi ông nội yêu quý của mày hoặc đến hỏi người đang quản lý quân khu Giang Bắc Chiến Niệm Bắc đáp án mà bọn họ trả lời cho mày chắc chắn sẽ rõ ràng hơn là tao nói cho mày dù thế nào Trần Việt cũng không thể nghĩ tới lúc này lại có thể nghe thấy ba chữ Chiến Niệm Bắc này hơi ngẩn ra một chút lại liên hệ với câu nói vừa rồi của Giang Chính Thiên rất nhanh trong lòng đã có quyết định bí mật này đã là bí mật vậy cho dù nghe được từ trong miệng Giang Chính Thiên Cũng chưa chắc là sự thật Xem ra vẫn chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác Trần Việt lại hỏi Vậy rốt cuộc ông muốn gì Thứ ta muốn rất đơn giản ta muốn có tiền ta muốn có quyền lực ta còn muốn có địa vị Nói tới đây Giang Chính Thiên lại cười Trần Việt mấy thứ này mày đều có Có đồng ý cho tao hay không Vậy phải xem vị trí của Giang Nhung trong lòng mày Quan trọng tới mức nào Trước khi trời tối gọi điện cho Giang Nhung Nói với cô ấy Ông muốn tới thủ đô làm ít chuyện Trần Việt không tiếp tục truy hỏi Giang Chính Thiên nữa Nhưng lại giao cho Giang Chính Thiên Một nhiệm vụ Rốt cuộc mày muốn làm gì Tuy biết Trần Việt không dám giết mình Nhưng sau khi bị đánh một trận Sự kiêu ngạo của Giang Chính Thiên Cũng đã bớt đi rất nhiều Lại trả tấn bạo lực này Ngoại trừ có thể giữ lên một cái mạng Thì còn khó chịu hơn cả chết Ông ta cũng không phải kẻ ngu Hiểu rõ cứng đối cứng sẽ ăn mệt Lúc nên nhịn thì vẫn phải nhịn một chút Thì tốt hơn Đợi đến khi ông ta có được tất cả những gì Mình mong muốn Nhà họ Giang khôi phục lại quang cảnh trước kia Đến lúc đó ông ta muốn thử xem Kẻ nào dám đối xử với ông ta như thế này Không phải ông muốn Tiền tài quyền thế địa vị sao Trần Việt nhìn sang chính thiên Giống như nhìn một con khỉ Muốn tôi cho ông Vậy ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói đi Tiền tài quyền thế đối với Trần Việt vốn không quá quan trọng đối với Trần Việt So sánh với Giang Nhung Vậy càng không đáng nhắc tới Giang Chính Thiên muốn mấy thứ này Vậy anh sẽ mở lòng tốt cho Giang Chính Thiên một ít là được rồi Còn việc có thể giữ lấy hay không Vậy phải xem xem Giang Chính Thiên rốt cuộc có năng lực tới mức nào Sau khi biến mất mấy ngày Giang Nhung trở lại công ty làm Tiếp tục nhận được một bó hoa hồng lớn. Trong ánh mắt hâm mộ của các đồng nghiệp, cô ôm hoa trở lại phòng làm việc của mình. Biết được những bó hoa lúc trước không phải do Trần Việt tặng, những lời buồn nôn này không phải Trần Việt viết, Giang Nhung thật sự không quá chán ghét như trước. Ngược lại, cô muốn xem thử là ai đang đùa cợt mình. Nhìn xem người đó, còn có thể viết ra được những lời buồn nôn tới mức nào. Vì thế Giang Nhung mở ra xem. Trên thiệp vẫn là một bài thơ, Nhưng chữ viết so với trước kia Có vẻ càng thêm mạnh mẽ có lực Càng giống chữ viết của một người đàn ông hơn Trước khi bên em Thế giới yên tĩnh Nhưng chưa từng tịch mịch Sau khi bên em Trời đất náo nhiệt Đời lại hoang vu Cũng không ký tên Đọc xong bài thơ này Trái tim sang nhung thình thịch Đập mạnh trong lồng ngực Dường như muốn gõ ra một lỗ thủng thoát ra ngoài Hai gò má xinh đẹp tinh tế của cô Lại càng hồng rực giống như ánh hoàng hôn lúc mặt trời ngả về Tây, xinh đẹp khiến lòng người say báo hoa này hẳn không phải là do người muốn đùa cợt cô mang tới người mà cô có thể nghĩ tới cũng chỉ có Trần Việt thôi Trần Việt người đàn ông này sao có thể dễ dàng khiến trái tim yên tĩnh này của cô dùng động như vậy loại cảm giác này cô chưa từng cảm nhận được trong 3 năm nay chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh trái tim của cô dường như đã không còn thuộc với cô nữa Giang Nhung cửa văn phòng bỗng truyền tới giọng nói của Trình Diệp theo bản năng Giang Nhung giấu thiệp ra phía sau cười xấu hổ Tổng giám đốc Trình buổi sáng tốt lành Trình Diệp nhìn cô quan tâm hỏi cô vẫn khỏe chứ nếu cô vẫn còn chưa thoải mái thì trở về nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày đợi khỏe hẳn lại rồi tới công ty Tổng giám đốc Trình tôi rất tốt Giang Nhung nghe có chút không hiểu ra sao Cô không khỏe lúc nào chứ Cho dù không tốt Đó cũng là bệnh cũ Không cần phải nghỉ ngơi Trình Diệp nói Hôm qua cô không đi làm Di động cũng không gọi được Tôi bèn gọi thẳng vào máy của ba cô Ông ấy nói cô bị ốm vì quá lo lắng Nên ông ấy quên không gọi tới xin nghỉ làm giúp cô À tôi đã khỏe rồi Còn muốn ba nói dối giúp mình Cấp trên lại quan tâm bản thân như vậy Giang Nhung thật sự vô cùng xấu hổ Không sao là tốt rồi Trình Diệp cười cười ánh mắt luôn nhìn vào bó hoa trên bàn làm việc của Giang Nhung mấy lần muốn mở miệng nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói gật đầu với Giang Nhung rồi xoay người rời đi lòng dạ của Giang Nhung rất đơn giản cũng không nhìn ra điều gì từ ánh mắt của Trình Diệp cất kỹ hoa xong bèn bắt đầu làm việc gần đây cô đang phụ trách đơn đặt hàng của Trần Việt thật ra cô cũng hiểu rõ Trần Việt Không phải thật sự muốn cô thiết kế quần áo cho anh Chỉ là vừa khéo cô giống vợ của anh Nên anh tìm lý do tiếp cận cô thôi Nếu đơn đặt hàng của Trần Việt đã không cần phải vội Giang Nhung liền chui vào chỗ trống Dùng thời gian này thiết kế vài kiểu quần áo cho trẻ em Tiểu Nhung Nhung tặng cho cô một cái bùa hộ mệnh Cô cũng muốn tặng quà cho Tiểu Nhung Nhung Nhưng Tiểu Nhung Nhung cũng không thiếu gì hết Cô liền nghĩ tới tự thiết kế tự tay cắt vải may cho Tiểu Nhung Nhung vài bộ quần áo. Quà tuy không đắt, nhưng là tất cả tấm lòng của cô đối với Tiểu Nhung Nhung. Trong lúc Giang Nhung đang vùi đầu vẽ bản thiết kế, vội tới mức không có thời gian uống nước, di động đang đặt trên bàn vỗng vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi mày của Giang Nhung không tự chủ được mà nhẹ nhàng dương lên, dịu dàng nở nụ cười. Alo, đang làm gì vậy? giọng nói trầm thấp gợi cảm của Trần Việt chuyển tới tai cô đang làm việc trưa nay muốn ăn gì anh sai người chuẩn bị trước anh hỏi rất trực tiếp luôn không cho người khác cơ hội từ chối nhưng, nhưng cô còn chưa đồng ý ăn cơm với anh mà vừa đến giờ nghỉ trưa Giang Nhung lại nhận được điện thoại của Trần Việt anh nói chờ cô dưới lầu người đã chờ cô dưới lầu của công ty rồi cho dù cô không muốn đi Cũng không thể từ chối Muốn chi trong lòng cô Rất muốn ăn trưa cùng với anh Giờ nghỉ trưa Dưới lầu của công ty có rất nhiều người qua lại Nhưng Giang Nhung vừa liếc mắt một cái Là thấy được Trần Việt ở giữa đám người Thường nghe người ta dùng câu Hạc trong bầy gà Để hình dung một người rất ưu tú Nhưng với Giang Nhung Thì từ này cũng không xứng để hình dung Sự xuất sắc của Trần Việt Cho dù bộ quần áo có kiểu sáng rất thông thường Nhưng khi anh mặc vào Thì như nó đã khác đi Người nhìn thấy anh Cũng sẽ vì anh mà dừng bước lại Xem kìa Có mấy cô đồng nghiệp vừa nhìn thấy chân Việt Thì hai chân đã không cất bước nữa rồi Hai mắt nhìn anh trầm chằm Bộ dạng hận không thể bổ nhào Với phía chân Việt vậy Bỗng nhiên Giang Nhung cảm thấy hơi mất hứng Cô có cảm giác như đồ vật của mình Bị người khác ngấp nhé vậy Cô tăng tốc bước chân Đi tới bên cạnh anh Cười một tiếng rồi nói ngay chân Chờ lâu rồi nhỉ, mới tới, ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô, cánh tay dài rũi ra kéo cô vào lòng và ôm lấy, hoàn toàn không để ý đến vô số ánh mắt xung quanh, đang nhìn hai người họ chằm chằm. Một lần nghĩ đến những gì mà Giang Nhung phải chịu trong 3 năm qua, nghĩ đến chuyện cô không chỉ mất đi chi nhớ trước kia, mất chồng, mất con, mà còn bị Giang Chính Thiên, kẻ thù giết mẹ dùng thuốc khống chế, sống những ngày tháng như con rối đáy lòng của trần việt lại trào dâng sự đau lòng vô tận trần việt đừng như vậy sang nhung đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn anh dùng sức nhiều đến mức cô sắp không thở nổi trần việt ôm cô vùi đầu bên tai cô giọng nói trầm thấp gọi tên cô sang nhung sang nhung một lần lại thêm một lần giọng nói trầm thấp khàn khàn như rất đau lòng vì cô nhưng cũng lại tựa như chứa đựng rất nhiều ưu tư phức tạp Mà Giang Nhung không thấy được vô hình trong lòng Giang Nhung Hiện lên sự chua xót và đau lòng Động tác khước từ anh cũng dừng lại Cô nâng cánh tay lên Rồi dè dặt ôm lấy anh Cô muốn nói với anh rằng Đừng sợ em ở đây Nhưng cô lại không nói ra Bởi vì cô không hiểu anh đang sợ cái gì Anh sợ lần nữa mất đi Giang Nhung sao Giang Nhung Anh lại gọi tên cô Ngày Trần anh còn dùng điệu đấy để gọi em thì có thể em sẽ tức giận sang nhung vờ thoải mái cười cười có lẽ ngay cả cô cũng không biết mình thích trần việt ở điểm nào là vì anh quan tâm cô hay là vì hâm mộ tình yêu của anh đối với vợ anh sang nhung em có thể giận anh có thể đánh anh có thể mang anh em muốn thế nào cũng được chỉ cần em sẽ không rời khỏi anh không để cho anh không có em để cho anh bảo vệ em thật tốt dù em muốn lên trời Anh cũng sẵn lòng sự thang cho em. Em chỉ muốn anh vương em ra thôi, xung quanh có nhiều người quá. Người đàn ông này, kỹ năng thả thính đúng là siêu việt. Tóc người đẹp mắt, giọng nói dễ nghe, còn có rất nhiều tiền. mấu chốt là anh rất quan tâm và dịu dàng. Chỉ cần anh bằng lòng, thì trái tim của bao cô gái khắp thiên hạ đều bị anh trêu ghẹo đến mở cửa trong bụng sao. ở bên một người đàn ông hoàn mỹ và được rất nhiều người mơ ước như vậy áp lực thật lớn không biết bà Trần lúc trước ở bên cạnh anh có cảm giác không an toàn không có phải ngày nào cũng phải phòng bị cẩn thận không nếu không thì anh rất có thể sẽ bị người phụ nữ khác kéo đi mất đi thôi đi ăn cơm Trần Việt cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá anh lặng lẽ khôi phục tâm trạng rồi nắm tay cô rời đi vâng, Giang Nhung gật đầu Nơi ăn vẫn là chỗ cũ Nhà hàng Lily phòng 1808 Chỉ là ăn một bữa cơm thôi Mà lần nào cũng thuê một phòng tốt như vậy Giang Nhung cảm thấy rất lãng phí Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Trần Việt Nhất định anh không thể theo mọi người chăn chúc được Lúc đến phòng 1808 của nhà hàng Lily Giang Nhung mới biết Hôm nay không chỉ có hai người họ Mà còn có một người khác Người này Giang Nhung đã gặp từ trước rồi Là cậu của Tiểu Nhung Nhung Cô có nhớ sơ sơ tên của người này hình như là Tiêu Kính Hà hay gì gì đó. Mẹ của Tiểu Giang Nhung cũng tên là Giang Nhung. Giang Nhung cảm thấy hơi khó hiểu tại sao anh trai của Giang Nhung lại tên là Tiêu Kính Hà. Cô Giang, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiêu Kính Hà vẫn luôn cả lớp phất phơ như thế. Lần này gặp mặt em lại xinh đẹp hơn rồi. Ngài Tiêu cũng càng đẹp trai hơn. Giang Nhung nói. Đối với người này Sang Nhung cũng không ghét nổi Tuy rằng cách nói chuyện của anh ta Luôn không đứng đắn Tiêu Kính Hà cười cười nói Vậy giữa anh và Ngài Trần Thì em thấy ai đẹp trai hơn Đương nhiên là Ngài Trần rồi Sang Nhung rất muốn trả lời như vậy Nhưng cô không thể làm tổn thương lòng tự trọng của người khác được Vì thế cô thông minh Chọn cách trả lời vòng vèo Cái này hả Ngài Tiêu anh cảm thấy thế nào Tiêu Kính Hà làm ra vẻ mặt vô cùng giật mình nói Tất nhiên là anh rồi Chẳng lẽ còn có gì có thể tranh cãi được sao Được rồi Người tự tin là người đẹp trai nhất Trần Việt nhìn hai người bọn họ Trong lòng hơi ghen ghét Lúc Giang Nhung mới quen anh Cô đối với anh vừa khách sáo vừa lịch sự Thế mà cô lại thoải mái với tiêu kính Hà như thế Quan hệ huyết thống Đúng là một thứ kỳ lạ Tuy rằng anh và Giang Nhung Không có quan hệ huyết thống Nhưng là hai người thân thiết nhất Cái này ai có thể sao được với anh chứ Thế nhưng Giang Nhung lại không thân thiết với anh. Ôi chào, Ngài Trần của chúng ta đang ghen đấy sao? Cô Giang này, hay là anh cách xa em một chút vậy? Lỡ như em thích anh, thì anh bị Ngài Trần đấy giết mất. Tiểu Kính Hà nói, bây giờ ngày nào anh ta cũng nghĩ cách giúp Giang Nhung khôi phục trí nhớ. Trần Việt cũng không dám làm gì anh ta. Thế nên nhân dịp có cơ hội tốt thế này, anh ta phải đùa giỡn Ngài Trần cao ngạo lạnh lùng để cho cuộc sống khô khan thêm phần thú vị. Tiếp kính hà nó khoa trương như thế Giang Nhung không nhịn được bật cười Nụ cười cực kỳ rực rỡ Em rẻ nhìn Giang Nhung cười ghìa Vẫn là tôi lợi hại hơn Hai tiếng em rẻ Đột nhiên đánh động đến sóng điện não của Giang Nhung Cô giống như đã từng thấy qua cảnh này rồi Đầu cô trở nên tê dần Trước mắt hiện lên một cảnh tượng Em rẻ anh người phụ nữ mang bầu Cảnh tượng rõ ràng đó Chợt lóe lên một lần nữa Rồi biến mất khi giang nhung càng muốn lớn sâu thêm ấn tượng với nó thì trong đầu lại trống rỗng cái gì cũng không có mấy ngày nay trong đầu cô cứ xuất hiện một ít cảnh tượng kỳ lạ đến khi cô muốn bắt được thì lại không được tiểu kính hà lại còn nói cô giang này anh nói cho em biết ngày trần đây suốt ngày chỉ biết làm bộ làm tịch giả vờ cao cao lạnh lùng trước mặt người khác nhưng thật ra anh ta là một người đàn ông rất thương vợ khi em tiếp xúc với anh ta nhiều hơn Thì em sẽ biết anh ta tốt thế nào Giang Nhung hỏi ngược lại Anh ấy cao ngạo lạnh lùng Đối với tính cách của Trần Việt Cho đến bây giờ Giang Nhung vẫn chưa nhận biết được Thế nào là cao ngạo lạnh lùng Anh là một người đàn ông tốt Biết thương vợ Cái này thì không còn gì để nghi ngờ nữa Nhưng mà cô còn có thể ôm ảo tưởng Về anh nữa sao Trần Việt lạnh lùng Chừng tiêu kính hàm một chút Nhắc nhở anh ta chớ phí lời thêm nữa cho phép Tiêu Kính Hà cùng tới đen cơm anh để anh ta nói chuyện có thể giúp Giang Nhung khôi phục trí nhớ nhưng anh ta lại chỉ nói mấy chuyện linh tinh. nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trần Việt Tiêu Kính Hà không dám tiếp tục làm bậy nữa khẽ hò một tiếng nói em rể, nghe nói gần đây cậu mới đầu tư một loạt các thiết bị chất lượng cao vào bệnh viện thịnh thiên không biết có thể kiểm tra tổng quát miễn phí cho tôi một lần không Trần Việt cầm lấy chén múc cho Giang Nhung một chén canh giúp cô uống canh lại nhìn Tiêu Kính Hà nói Cậu muốn đi thì đi Cô Giang em cũng đi cùng chứ dù sao cũng là miễn phí lời mà không chiếm thì phí Nói cho cùng mục đích thực sự ngày hôm nay của bọn họ là muốn gạt Giang Nhung đi bệnh viện kiểm tra tổng quát cho cô xem mất trí nhớ có phải là vì não bộ từng bị tổn thương nghiêm trọng hay không Giang Nhung muốn lắc đầu từ chối Trần Việt ngồi cạnh cướp lời cô nói Cũng tốt tôi muốn đi kiểm tra một lần cùng nhau làm đi Tiêu Kính Hà Chọn ngày không bằng gặp ngày Minh Chí cậu cho người chuẩn bị Chúng ta ăn xong sẽ đi ngay Trần Việt gật đầu Giang Nhung ai nái cười Thật ngại quá Buổi chiều em còn có việc Tiêu Kính Hà gọi điện thoại về công ty xin nghỉ bệnh Lát nữa để bác sĩ viết cho em cái giấy xác nhận bị bệnh Vẫn lĩnh lương như thường Giang Nhung kinh ngạc nói Vậy cũng được sao Có Minh Chí ở đây Không có gì là không được Tiêu Kính Hà nhìn phía Trần Việt Minh Chí cậu nói có phải không Thế là sang Nhung cứ như vậy bị hai người đàn ông lừa gạt đến bệnh viện Nói thật Cô rất không thích tới mấy nơi như bệnh viện Trước kia phải nằm trong bệnh viện Suốt một năm Mỗi ngày đều ngửi thêm mùi thuốc Nhớ đến lại thấy sợ Thực là một đoạn ký ức đen tối Cũng may lúc đó còn có ba ở bên cạnh giúp đỡ cô Nếu như chỉ có mình cô Cô cũng không biết Mình có chịu đựng được hay không nữa Nhìn Giang Nhung được bác sĩ đường phòng kiểm tra cộng hưởng từ, Trần Việt và Tiêu Kính Hà liếc nhau, Tiêu Kinh Hà nói, đừng lo lắng quá. Đến giờ Trần Việt vẫn chưa biết Giang Nhung vì sao lại mất toàn bộ trí nhớ, sao mà không lo lắng cho được. Chỉ là anh luôn giấu nỗi lo ở trong lòng, chưa bao giờ nói với người khác, tất cả mọi chuyện đều là một mình anh chịu trách nhiệm. Nếu không phải còn có Giang Chính Thiên, Trần Việt tình nguyện để Giang Nhung quên đi tất cả ký ức. Như vậy cô sẽ không nhớ tới chuyện đáng sợ xảy ra 3 năm trước, sẽ không bị tổn thương lần nữa. Minh chí, nếu lần này kiểm tra xong, xác nhận não bộ của Giang Nhung chưa từng bị tổn thương cô định làm gì. Tìm người kia. Nghe Tiêu Kính Hà nói xong, lát sau Trần Việt mới nói một câu như vậy. Người kia là ông nội của anh, cũng là một tội phạm mưu sát vợ anh. Hiện tại anh không muốn gọi người kia là ông nội. Mà anh cũng nhất định phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân Khiến Giang Nhung mất trí nhớ Sớm ngày đưa cô trở về bên cạnh mình Tiêu Kính Hà lại nói Lỡ như ông ấy thả chết cũng không thừa nhận Không nói cho cậu biết bất kỳ điều gì Cậu có thể làm gì chứ Làm gì bây giờ Trong thời gian ngắn Trần Việt vẫn là chưa nghĩ tới làm sao đối phó với ông cụ Trần Nếu như người kia Không phải là ông nội của anh Anh đã sớm ra tay rồi Nhưng mà không có nếu như Người kia chính là ông nội của anh Là người thân thiết nhất cùng chúng huyết thống với anh Ông cụ Trần ra tay với Giang Nhung Vậy bí mật mà Giang Chính Thiên nói tới Nhất định là mấu chốt của vấn đề Chỉ là bí mật kia Rốt cuộc là cái gì Một khi bí mật kia bị vạch Trần Người chịu tổn thương sẽ là ai Là anh Là Tiểu Bích Hay là bố mẹ anh Hay chỉ là một lợi ích nào đó Nghĩ đến đây Trần Việt nghĩ đến chiến niệm Bắc Xem ra đã tới lúc tìm Chiến Điện bác nói chuyện Tiểu Kính Hà là chuyên gia tâm lý học Bình thường anh ta Không nhìn thấu trong lòng Trần Việt Đang suy nghĩ gì Nhưng phàm là chuyện liên quan đến Giang Nhung Anh ta luôn có thể đoán ra một hai phần Người giật dây là ông nội của Trần Việt Chuyện này thực sự không thể xử lý dễ dàng như vậy Trần Việt nhất thời không thể tìm ra câu trả lời Anh ta lập tức chuyển đề tài Không phải đã nói Tiểu Bích và Thu Ngân sẽ tới sao sao hai người họ còn chưa tới không phải lại lười biếng ở đâu rồi đấy chứ ai đang nói xấu em vậy giọng trần tử bích lanh lảnh truyền đến cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người bọn họ bọn họ quay đầu nhìn lại nhìn thấy trần tử bích mang mũ lưỡi chai cùng đeo kính dâm ăn mặc kín đáo cùng đi phía sau trần tử bích là lương thu ngân tiêu kính hà vội nói nhắc tới tào tháo tào tháo liền đến ngay hai vị đại mỹ nữ tôi cũng vì quá nhớ hai người nên mới ở sau lưng nhắc tới hai người. Trần Tiểu Bích nói, ông cha ta có câu, tuyệt đối đừng nói xấu sau lưng người khác, bằng không đêm đến sẽ có quỷ tới gõ cửa. Tiểu Bích nói đúng, ngài Tiêu, cẩn thận buổi tối có nữ quỷ tới nhà anh gõ cửa đó. Người nói là Lương Thu Ngân, mặc dù từng bị bỏng toàn thân, khuôn mặt cũng suy chút nữa bị hủy, nhưng tính cách ngay thẳng của cô vẫn không đổi, bao nhiêu năm rồi. vẫn là lương thu ngân của ngày xưa có mà nữ cũng tốt đúng lúc tôi thiếu bạn gái như vậy còn có thể giảm bớt rất nhiều chuyện tiêu kính hà vẫn là bộ dạng cả lơ phất phơ kia mấy người bọn họ hàng hái ồn ào chỉ riêng có trần Việt không lên tiếng sống như bọn họ căn bản không tồn tại đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phòng kiểm tra cộng hưởng từ trong đầu luôn nghĩ tới Giang Nhung anh cho người đem thuốc sang chính thiên cho Giang Nhung đổ thành vitamin Giang Nhung ngưng thuốc Cô có thể vượt qua thời gian Không có thuốc này hay không Đây mới là điều anh lo lắng trước mắt Tiểu Bích che miệng ngáp một cái nói Chị dâu em đâu rồi Tối qua Trần Tiểu Bích tham gia lễ ra mắt phim lần đầu tiên Sau đó lại tham gia tiệc xã giao Bận tới mức quá nửa đêm Mới về chung cư nghỉ ngơi Lúc này cô căn bản vẫn chưa tình ngủ Không ngừng ngáp chảy cả nước mắt Nếu không phải vì đến đưa sang Nhung đi shopping Thì có đánh chết cô Cô cũng không thể kéo cô từ trong chăn ra Tiêu Kính Hà nói Có hai người đàn ông vô cùng đẹp trai Đứng trước mặt hai người Hai người lại làm như không thấy Đúng là khiến người ta đau lòng mà Lương Thu Ngân bọn em đều là hoa đã có chủ Các anh có đẹp trai cũng là của người khác Thế nên mục đích bọn em tới đây chỉ có một Chính là đưa Giang Nhung cùng đi dạo phố Trần tử Bích Phối hợp với Thương Thu Ngân gật đầu thật mạnh Em chỉ thích chiến niệm Bắc Người đàn ông khác đương nhiên ngoại trừ anh của em, được chẳng là gì cả. Tiểu kính hà giả bộ vô cùng đau lòng, hai vị mỹ nữ không tìm tôi, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đi tìm tiểu nhung nhung xinh đẹp nhất của chúng ta rồi. Trần tiểu bích nói tiểu nhung nhung gần đây sinh lễ anh trai, bố cũng không cần, năm mới không có thời gian để ý tới người cậu như anh đâu. Tiểu kính hà bất đắc dĩ nhún vai, giả vờ đau lòng nói được rồi để cho các người hung hăng tổn thương tôi, ai bảo tôi đến nay vẫn độc thân không có ai yêu không có ai thương chứ lương thu ngân nói với diện mạo học thức này của tiêu đại thiếu xa muốn theo đuổi các cô gái thì nhất định là nắm một bó to muốn hình dạng gì cũng có chỉ có điều ánh mắt của anh quá cao mà thôi mọi người nói oan uổng cho tôi quá tiêu kính hả xả vờ lau nước mắt một cái ai oan nói lẽ ra tôi không nên quen biết minh trí chỗ nào có cậu ta là phụ nữ chỗ đó không nhìn đến tôi trần tử bích dùng sức gật gật đầu thể hiện nhất trí tiêu đại thiêu ra cuối cùng anh cũng nói được một câu chân thật đúng là chỗ nào có anh của em thì chỗ đó không có chuyện của người đàn ông khác trần tử bích vừa nói xong tiêu kính hà thật sự muốn khóc tốt xấu gì mọi người cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của tôi một chút chứ mặc kệ anh ta than vãn như thế nào cũng không có người nào an ủi anh ta tôi đã kiểm tra xong mọi người cũng kiểm tra rồi sao Giang Nhung từ trong phòng kiểm tra đi ra vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy rất nhiều người ở đó nên ngạc nhiên nói Ơ cô Trần, cô Lương mọi người đều ở đây sao Trần Tiểu Bích nói Vâng thật là trùng hợp nếu buổi chiều chị Giang không bận chuyện gì thì đi dạo phố cùng chúng em được không Cái gì mà cô Giang, cô Lương, cô Trần Lương Thu Ngân bất mãn kêu to Tớ là Thu Ngân con bé là Tiểu Bích sau này cậu còn gọi thế Xem tôi có đánh cậu không Giang Nhung đổ mồ hôi Những người này đối với cô đều nhiệt tình như vậy Bọn họ dường như đều là bạn của Giang Nhung kia Cho nên lúc bọn họ nhìn thấy cô Mới như nhìn thấy bạn bè nhiều năm không gặp Quan tâm cô thân thiết như vậy Khiến trái tim của cô cảm nhận được sự ấm áp Trần Việt một mực yên lặng không lên tiếng Thế nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người Giang Nhung Anh đi tới trước mặt cô Đưa tay vuốt tóc trên trán của cô ra sau tai, Dịu dàng nói Em cùng với họ đi dạo phố đi Khi nào có kết quả kiểm tra Anh sẽ nói cho em biết Vâng Giang Nhung gật đầu mỉm cười Anh có làm việc gì thì cũng phải nhớ Không nên mệt mỏi quá Sau khi nói xong mấy câu nói này Giang Nhung quay đầu lại Đã nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chầm chầm lên người cô Trong phút chốc Khuôn mặt cô ửng đỏ Cái tên Trần Việt này Bọn họ còn chưa quá thân thiết Tại sao Lại làm chuyện mập mờ với cô Ở chỗ nhiều người như vậy chứ Khiến cho cô quên mất xung quanh Còn có những người khác Giang Nhung chúng ta đi trước thôi Đúng lúc này Lương Thu Ngân xải vây thai cho Giang Nhung Kéo rời kéo cô rời đi Trần Tiểu Bích theo sát phía sau Vừa đi vừa quay đầu nói với hai người đàn ông Đang nhìn các cô rời đi Hai anh cũng đi chơi đi Đừng lo lắng cho chúng em Em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị dâu tương lai Nhìn bọn họ đi xa, ánh mắt Trần Việt mới từ trên người Giang Nhung thu hồi lại Sau đó cùng Tiêu Kính Hà đi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe hôm nay của Giang Nhung Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đều là những người ồn ào Giang Nhung đi theo các cô nên tâm trạng cũng được nâng cao Dọc theo đường đi, nghe các cô nói chuyện khiến nụ cười của cô chưa từng tắt Hình ảnh hai người che chở Giang Nhung Giống như che chở một em bé Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn thương vậy Một người đi bên trái Giang Nhung Một người đi bên phải Giang Nhung Người qua đường tới gần các cô một chút Đều bị các cô dọa cho chạy Giang Nhung chỉ cảm thấy rất buồn cười Các cô nhìn dáng vẻ này đi Người nào không biết là nghĩa cô Muốn bắt cóc tôi ấy chứ Trần Tử Bích nói Chúng em là vì bảo vệ chị Nếu như chị bị ngã đập đầu vào chỗ nào Khi trở về anh của em Sẽ đòi mạng của em đấy Giang Nhung không nhớ được chuyện lúc cô mang thai Tiểu Nhung Đã từng bị bắt cóc Nhưng Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân lại nhớ rõ ràng, đặc biệt là sau khi cô mất tích 3 năm trước, vất vả lắm, cô mới trở về được nên mọi người đều muốn bảo vệ cô thật tốt. Giang Nhung lại lắc đầu tỏ vẻ bất đắc sĩ, nhưng loại bất đắc sĩ này cũng không làm cho cô cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, đáy lòng còn dâng lên từng tia hạnh phúc. ba năm qua, cô không có lấy một người bạn, trong trước mắt có thêm nhiều bạn bè của cô quan tâm cô như vậy, loại cảm giác này thật tốt. Chỉ có điều sau khi cảm thấy hài lòng đáy lòng Giang Nhung lại có chút mất mát. Các cô ấy đối tốt với cô cũng giống như Trần Việt đối tốt với cô. Bởi vì tất cả mọi người đều coi cô là Giang Nhung đã qua đời. Giang Nhung, Tiểu Bích đi dạo phố xong chúng ta đi ăn lẩu đi. Lương Thu Ngân đề nghị trước đây cô và Giang Nhung thích nhất là đi ra ngoài ăn lẩu ngày nắng nóng chảy ra một thân mồ hôi loại cảm giác đó cũng thực không tồi. Trần Tiểu Bích nói Gần đây em đang chuẩn bị cho một bộ phim mới Không thể ăn quá cay và nóng Nhưng em có thể đi cùng các chị Cũng khá lâu rồi Giang Nhung chưa ăn lẩu Bởi vì ba cô luôn nói ăn nóng không tốt Đối với thân thể Cho nên cô thèm ăn Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Lương Thu Ngân vừa nói đến Bụng của cô đã lên cơn thèm không chịu được Vì vậy cô thoải mái trả lời Được đi dạo phố xong cùng đi ăn lẩu Nơi các cô đi dạo phố là khu vực mua sắm lớn nhất Thành phố Giang Bắc Cũng là nơi Trần Việt và Giang Nhung Đi dạo phố lần thứ nhất Ban đầu Giang Nhung không muốn mua gì Thế nhưng khi đi vào khu mua sắm Nhìn thấy đồ dùng cho bé gái Thì làm sao cũng không nhắc nổi bước chân Cô không tự chủ được nghĩ đến Tiểu Nhung Nhung Khi nhìn thấy váy Thì sẽ nghĩ xem Tiểu Nhung Nhung Mặc vào nhìn có hợp hay không Lúc nhìn thấy đồ chơi cho trẻ con Cô sẽ nghĩ Tiểu Nhung Nhung Có thích những món đồ chơi này hay không nói chung tất cả những thứ ở tuổi của Tiểu Nhung Nhung cần dùng đến Giang Nhung đều muốn mua về nhà đưa cho Tiểu Nhung Nhung nhưng cô biết rất rõ Tiểu Nhung Nhung cũng không thiếu gì những thứ này cho nên cô không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đè nén cảm giác kích động muốn mua sắm xuống Trần Tiểu Bích nhìn bóng lưng Giang Nhung trong lòng bất chợt giống như lúc thấy hình ảnh được của mấy năm trước lần đó cô và Giang Nhung cùng đi dạo phố Giang Nhung ôm cái bụng lớn Chị ấy cũng đi tới cửa hàng bán đồ dùng trẻ con Cho dù trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trẻ con từ lâu Nhưng chị ấy vẫn mua rất nhiều Lương tu Ngân làm thiết kế thời trang Mỗi lần đi dạo phố xem quần áo Đều không nhịn được Dùng ánh mắt nghề nghiệp để quan sát Quần áo có thể làm cho cô ấy để mắt cũng không nhiều Đi dạo một vòng cũng không có thu hoạch gì Còn nhóc thối thà Hai cái thương hiệu quần áo cổ thích Đều ở tầng 5 Nếu không chúng ta đi lên xem một chút Thỉnh thoảng Lương Thu Ngân lại xương hồ rất tự nhiên với Giang Nhung như vậy Được Giang Nhung trả lời theo bản năng Thậm chí không chú ý tới Lương Thu Ngân Với cô là người xa lạ Làm sao lại biết cô thích thương hiệu quần áo nào Lúc ba người chuẩn bị đi thang máy lên lầu Cửa hàng của một nhãn hiệu khăn quàng cổ Hấp dẫn ánh mắt sang Nhung Giang Nhung đứng lại Lặng lặng nhìn cái cửa hàng khăn quàng cổ này Trong thoáng chốc Hình ảnh một đôi nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp bỗng như xuất hiện mơ hồ trong cửa hàng người nam mặc một bộ ô phục màu xám bạc mang kính mắt màu vàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái cô gái thấy người con trai chăm chú nhìn thì đỏ mặt cầm khăn quàng cổ giúp người con trai quảng lên sau đó lấy hết dũng khí hôn một cái lên môi người con trai thích không thích hình như còn có hai giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai giang nhung thậm chí cô còn nhìn rõ khuôn mặt người con trai kia Trần Việt Tại sao lại có thể như vậy Làm sao cô lại có thể nhìn thấy cô thân mật với Trần Việt Giang Nhung không hiểu Chẳng hiểu sao trái tim đột nhiên Trở nên đau đớn Đau đến mức cô đổ mồ hôi đầm đìa Giống như chính cô Đã quên mất đồ vật gì đó rất quan trọng Nhưng làm thế nào Cũng không thể tìm về được Thứ vô cùng quan trọng với cô kia là cái gì Giang Nhung càng không biết Trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng Chị dâu chị bị sao vậy Con nhóc thối, cậu đừng làm bọn mình sợ nhìn sang Nhung đột nhiên trở nên ngây ngốc, đổ mồ hôi lạnh tại chỗ, Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân nói xong, cùng giơ tay ra đỡ cô Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân đều đứng cạnh sang Nhung lo lắng nói chuyện, nhưng sang Nhung không nghe được cái gì cả, dường như bước vào một không gian hư ảo khác toàn bộ xung quanh đều biến thành màu trắng trống rỗng còn cô dường như đang lơ lửng trong không trung không thể đi lên, bí bách tựa như một chú chim chỉ có thể không ngừng bay tìm khắp nơi cũng vĩnh viễn không thể bến đậu không biết đã qua bao lâu lâu đến mức sang nhung cảm thấy cô nhanh chóng muốn quên sạch cái thế giới này nhưng cuối cùng lại có một âm thanh rơi vào tai cô màu trắng xung quanh cũng đã biến mất xuất hiện trước mặt cô vẫn là cửa hàng khăn quàng cổ kia bên cạnh là trần tiểu bích và lương thu ngân đang nói chuyện nhung nhung cậu bị làm sao vậy chị dâu Em còn đang định gọi điện thoại cho anh trai. Ánh mắt quan tâm của Lương Thu Ngân và Trần Tiểu Bích đứng kế bên thể hiện rất rõ ràng, thật ấm áp khiến Giang Nhung muốn rơi nước mắt nhưng cô vẫn cố nhịn xuống. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi giữ lại điện thoại trong tay Trần Tiểu Bích. Mình không sao, hai người không cần phải lo lắng. Vừa nãy, cậu thật sự hù dọa mình nha. Giang Nhung không khóc, ngược lại từ trước đến nay Lương Thu Ngân đánh đá lại đột nhiên bật khóc một tay ôm lấy Giang Nhung nói, còn nhắc thối tha, cậu đừng dọa mình như thế nữa. loại cảm giác này chính là mất rồi lại tìm được, đạt được rồi lại đột nhiên biến mất. cảm giác không vui chút nào. lời nói của Lương Thu Ngân mang vẻ khổ sở, bất chấp hình tượng xốc sức liều mạng mà khóc. Lương Thu Ngân, Giang Nhung vỗ vỗ lưng cô, rõ ràng bởi vì lời nói và nước mắt của Lương Thu Ngân mà trái tim thắt chặt lại, nhưng cô vẫn dịu dàng nhẹ nhàng cười. Cậu khóc khiến toàn bộ mọi người trong trung tâm này muốn tập trung lại đây rồi này. Muốn tập trung thì cứ tập trung đi, muốn xem thì xem đi, cũng không phải chưa từng thấy con gái khóc. Lương thu Ngân nói xong buông Giang Nhung ra, lòng nước mắt vừa khóc vừa nói. Còn nhóc thối thà, cậu có biết mình lo lắng cho cậu nhiều lắm không? Giang Nhung nói, sau này mình sẽ không để các cậu phải lo lắng cho mình nữa. Mặc kệ bọn họ coi cô là Giang Nhung thế thân hay không, nhưng sang Nhung Lại coi bọn họ là bạn của cô nhiệt tình đối tốt với bọn họ Vì chuyện kia xen giữa Nên ba người các cô Cũng không còn hào hứng đi dạo phố nữa Lương Thu Ngân giới thiệu mọi người Đến tiệm lẩu ăn Ăn xong Trần Tiểu Bích và Lương Thu Ngân Cùng đòi đưa Giang Nhung về nhà Chắc chắn cô đã về nhà an toàn Bọn họ mới yên tâm rời đi Trần Tiểu Bích cũng kịp thời Báo lại tình huống hôm nay cho anh trai của cô Giang Nhung có biểu hiện kỳ lạ Cũng nói cho anh Nói chuyện điện thoại với Trần Viễn xong, Trần Tử Bích lại bấm số điện thoại của Chiến Địa Bắc, mấy hôm nay cô bận rộn công việc, không có thời gian đi quấy rầy anh, hôm nay cần phải quấn quýt quần lại anh. Thế nhưng gọi mấy lần, đầu bên kia cũng không có trả lời điện thoại của cô mà trực tiếp từ chối cuộc gọi của cô. Nhìn màn hình điện thoại bị từ chối nhận, Trần Tử Bích tức giận nhảy dựng lên, nhất thời quên mất cô vẫn đang còn ngồi trong xe, nhảy lên liền đập đầu vào trần xe. đau đến mức muốn khóc trung khôn đang lái xe nhìn qua kính châu hậu nhìn cô lo lắng hỏi polarit có đập vào đâu không đầu cũng sắp phát nổ rồi anh nói xem có đập vào đâu hay không rốt cuộc là anh lái xe kiểu gì vậy bởi vì đầu bị đập đau quá trần tử bích tức giận quát thuận tiện còn mắng oan trung khôn một trận trung khôn cũng không phải lần đầu bị trần tử bích mắng oan ức như vậy cũng là theo thói quen tính tình của cô ngoài miệng hung dữ thực ra lúc bọn họ đi theo bên cạnh đều coi như người nhà của cô trần tiểu bích sờ sờ chỗ bị đau càng nghĩ càng cảm thấy tức con sủa đen khốn kiếp chiến địa bắc kia mấy ngày rồi cũng không có tìm cô còn lại dám cướp điện thoại của cô thật là đáng ghét suy nghĩ lại trần tiểu bích hỏi chỗ nào ở giang bắc có thể mua được thuốc nổ tắt điện thoại của cô phải không không để ý tới cô phải không hôm nay cô phải đi nổ tung nhà của anh thành huyệt Xem anh ta còn kiêu ngạo như thế nào Xem anh còn có thể không lôi kéo Cô một hai trăm năm không Thuốc nổ là hàng cấm Không phải có thể dễ dàng mua được Trung Khôn thành thật nói Không mua được thuốc nổ tôi đi mua hai thùng dầu hỏa Không nổ được hang ổ của chiến địa Bắc Cô liền đốt hết Kết quả cũng giống nhau Trung Khôn Polazit có phải đội trưởng chiến Lại không nhận điện thoại của cô không Nghe xong lời này Lại nhìn thấy ánh mắt đồng tình trong kính châu hậu của Trung Khôn Trần Tiểu Bích càng không vui Quả thực muốn tức điên Trùng Khôn rốt cuộc anh có thể nói tiếng người được hay không Cái gì gọi là lại Anh ta dám không tiếp điện thoại của bổn Tiểu Thư sao Tuy nhiên Việc chiến điện Bắc không nhận điện thoại của cô Là sự thật Sự thật này trong lòng mọi người biết rõ là được rồi Có cần phải nói ra rõ ràng như vậy không Trùng Khôn ngậm miệng Cũng không dám trêu chọc cô thêm câu nào nữa Nếu chọc thêm nữa Nhỡ đầu cô thực sự tạt sầu Anh có 10 cái đầu Cũng không kéo được cô trở về sau khi trầm mặc nửa ngày trần tử bích nói tới quân khu giang bắc trung khôn đành phải thành thật quay đầu đi tới quân khu giang bắc ai bảo đại tiểu thư của bọn họ hết lần này đến lần khác chỉ nhận định người đàn ông kia kết quả kiểm tra của giang nhung rất nhanh đã có não bộ không có bị thương gì trần việt và tiêu kính hà liền bài trừ khả năng não bộ của giang nhung bị thương là mất trí nhớ như vậy bọn họ liền đặt trọng tâm thăm dò và hai phương diện khác là thuốc và tinh thần bị kích thích, lại để cho Tiêu Kính Hà và Trần Việt đi tìm chuyên gia để tìm cách chữa trị. Còn về phần Giang Nhung bên này, sau khi Trần Việt bắt Giang Chính Thiên đi, anh cũng đã lặng lẽ cho người thay thế loại thuốc mà Giang Chính Thiên đã cho Giang Nhung và thay thế bằng viên vitamin. Viên vitamin đó sẽ không làm ảnh hưởng tới cơ thể, nhưng đối với Giang Nhung mà nói, quả thực loại thuốc này chính là nỗi chán tân thống khổ. Bà nói muốn đi tới thành phố là một việc, khả năng phải đi một thời gian sau mới trở về, để lại cô ở nhà một mình. Ở nhà một mình, không có người nói chuyện cùng, hai phòng trong nhà trống rỗng, cảm giác đặc biệt khó chịu. Một mình ngơ ngác ngồi một hồi, Giang Nhung lại bắt đầu giúp Tiểu Nhung Nhung thiết kế quần áo, sau khi thiết kế xong bản thảo, cô lại chọn sợi tổng hợp, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành. Ngày Quốc tế thiếu nhi, đem món quà tặng cho Tiểu Nhung Nhung nhưng vẽ không được bao lâu Giang Nhung ngáp mấy cái liền cả người đều không có sức lực cũng không có tinh thần tâm trạng cũng sốt ruột nóng này muốn tìm người nào đó đánh một trận cô quăng cây bút vẽ trong tay mình đi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt hy vọng làm vậy có thể giúp cô tỉnh táo hơn nhưng chẳng có tác dụng gì cả toàn thân Giang Nhung mệt mỏi như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào giống với cảm giác bị bệnh trước đây Chắc là bị ốm rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn bình thường một chút, liều thuốc dùng lần trước giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Nghĩ đến đây, Giang Nhung đi vào phòng khách, rót một ly nước rồi uống liều thuốc ấy lần nữa. Sau khi uống xong, Giang Nhung lại quay lại phòng và nhắm mắt nằm dài trên giường, hy vọng thuốc có thể sẽ sớm có hiệu quả, cô sẽ không còn khó chịu như vậy. Giang Nhung đợi một lúc lâu, cơ thể không chỉ không cảm thấy tốt hơn mà còn toát mồ hôi lạnh. Sau khi ra viện hai năm trước Chỉ cần kiên trì uống thuốc Cô sẽ không cảm thấy có gì không ổn Tại sao hôm nay lại đột nhiên bị như vậy Giang Nhung nghĩ mãi không ra Khó chịu đến mức lăn qua lăn lại trên giường Cô vốn định gọi điện cho ba Nhưng lại không muốn làm ông ấy lo lắng Bèn đặt điện thoại xuống Điện thoại còn chưa rời khỏi tay Thì đã có người gọi đến Cô vừa nhìn điện thoại Lại thấy là cuộc gọi của Trần Việt Cảm thấy yếu lòng một cách không thể giải thích được Cô nghe được giọng nói trầm thấp của Trần Việt Đang làm gì đó Em Giang Nhung hít mũi một cái Đột nhiên chỉ thấy tủi thân muốn khóc Nhưng lại kìm nén nó lại Cố gắng nói chuyện với ngữ điệu bình tĩnh Hình như em bị ốm rồi Đừng cúp máy đợi anh Sau đó Giang Nhung loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa xe Cô cầm điện thoại vùi đầu vào gối Và thấy khó chịu như đang bị hàng nghìn con kiến cắn lên người Không bao lâu sau Trong điện thoại phát ra tiếng nói của Trần Việt Mở cửa Mở cửa nào sang Nhung mơ màng không phản ứng kịp Đầu óc cô đã mơ hồ từ lâu Cô không ngờ rằng Trần Việt Sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô Mở cửa nhà em giọng nói của Trần Việt lại phát ra Từ trong điện thoại lần nữa Nghe có vẻ hơi gấp gáp hả sang Nhung ngớ ngẩn hà một tiếng Rồi lại suy nghĩ bằng đầu óc mơ hồ Với phản ứng được rằng Trần Việt đang bảo cô mở cửa nhà mình Cô đứng lên và lôi kéo cơ thể mệt mỏi Loạn trọn đi ra ngoài Khi đến gần cửa Cô chia tay nắm lấy chốt cửa Rõ ràng là đã nhìn đúng hướng để nắm lấy Nhưng lại chật tay Sang Nhung Ngoài cửa chuyển đến giọng nói của Trần Việt Em đang mở cửa, anh đợi chút Sang Nhung mỏ mỡ một hồi Mới mở cửa ra được Sau khi cửa được mở Cô đã không còn nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trần Việt Anh là Trần Việt à Là anh, anh là Trần Việt Trần Việt của em Trần Việt vươn tay giữ lấy eo cô Và bế cô lên rời đi Trần Việt anh đang làm gì vậy Giang Nhung đẩy anh một cái Nhưng bây giờ cơ thể cô không còn sức lực Toàn thân yếu ớt Dựa vào trong vòng tay của anh Anh đưa em về nhà Về nhà của bọn họ Anh sẽ không còn để cô một mình ở bên ngoài Cũng không còn muốn để cô phải chịu đựng đau khổ Và cô đơn một mình nữa Nhà, nhà ai Giang Nhung lặng lẽ lẩm bẩm. Nơi bà ở mới là nhà của em Ông ấy không còn nữa Em cũng không biết đâu là nhà mình Cô sẽ ốm, sẽ bất lực, sẽ biết sợ Chắc chắn là do không có bà ở bên cạnh Chắc chắn là vậy Trong 3 năm qua Bà chưa bao giờ rời khỏi cô Hôm nay ông ấy đột nhiên rời đi Cô mới có thể bất lực như thế Nghe Giang Nhung nói thế Trần Việt siết chặt tay gắt gao Ôm cô vào trong ngực và thấp giọng nói Giang Nhung, anh không cho phép em Nói những điều vô nghĩa Muốn trách thì trách anh Trách anh không bảo vệ cô thật tốt Nên mới khiến cô gặp phải những chuyện đau đớn như vậy Khiến cô đánh mất quá khứ của chính mình Trần Việt Anh là Trần Việt hờ Trần Việt là ai nhỉ Sang Nhung mơ màng hàm hồ nói Hình như em không biết anh Lại hình như đã biết anh từ lâu Cảm giác này kỳ lạ quá đi Sang Nhung Ngoài việc gọi tên cô Trần Việt không biết mình có thể làm gì khác Sang Nhung còn nói Em không chỉ biết anh Em là ai em cũng không biết Bà nói em tên gì thì em có tên đó Nhưng em không nhớ nổi mình là ai Quá khứ của em Đã xảy ra chuyện gì em cũng không biết Nhiều lúc em cảm thấy mình dường như sẽ biến mất Bất cứ lúc nào Như thể em không thuộc về thế giới này Trong lòng em sợ hãi Nhưng em không dám nói với ba Em không muốn ông ấy lo lắng cho em Ông ấy không còn trẻ nữa Chỉ có một người thân là em thôi Ông ấy không muốn nói với em những chuyện trong quá khứ Nhất định là vì tốt cho em Chỉ có điều em cũng hiểu rằng chuyện đã qua chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành em luôn bảo mình rằng không nên nghĩ về quá khứ nhưng vẫn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ về nó rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì đáng sợ như thế nào mà mới không muốn nhớ lại quá khứ của bản thân chứ em nói nhiều như thế với một người xa lạ như anh để làm gì em nói thì anh cũng sẽ không biết trong lòng em khó chịu cỡ nào anh cả sẽ không biết trong lòng em sợ hãi đến bao nhiêu lúc nào Cô cũng vờ như rất lạnh nhạt Tự như một người không để bụng bất cứ chuyện gì Và cũng không kết bạn với ai Không phải cô không muốn kết bạn Mà là cô sợ hãi thì kết bạn Nếu như một ngày nào đó Có người hỏi cô rằng Trước đây cô học trường đại học nào Cô đi làm ở đâu Trước đây cô Khi người khác hỏi về cô Những vấn đề cơ bản nhất đơn giản nhất Cô nên trả lời như thế nào Nếu mà thành thật trả lời Và nói cho người khác rằng Tôi không nhớ những chuyện trước đây Những người đó có xem cô là khác loài mà đối xử hay không? Giang Nhung anh hiểu, anh hiểu toàn bộ những lời em nói. Trần Việt liên tục nói với cô, trái tim anh đau như bị vỡ nát, hô hấp khó khăn. Đây là Giang Nhung của anh đấy, bất cứ lúc nào cô cũng luôn đang cười, dùng nụ cười đặc biệt của cô để che giấu nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng cô, làm ra vẻ rất kiên cường, tự như không ai có thể gây khó dễ cho cô. Anh rất hận mình Vì đã làm mất cô Hơn nữa còn làm mất nhiều thời gian như vậy Rốt cuộc trong 3 năm qua Cô đã trải qua như thế nào Giang Nhung cười lạnh lắc đầu rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc Ngay cả bố em Em cũng không hiểu thì sao anh lại hiểu được Không biết là do đầu óc mơ hồ Hay do người bị ốm đặc biệt yếu đuối Mà Giang Nhung đã nói ra toàn bộ những chuyện Và nỗi sợ hãi Cô chưa từng nói với ai cả Có lẽ là cô độc quá lâu rồi Không có bạn bè quá lâu Nên mới nhảy vào trong chiếc lưới Do Trần Việt trải ra Cũng không còn cách nào tự thoát khỏi Cô biết rõ rằng Anh nhìn thấy người vợ đã chết của anh Qua cô nhưng cô vẫn làm việc Nghĩa không trùn bước Nhào về phía anh như con thiêu thân Lao đầu vào lửa Có rất nhiều lúc Giang Nhung vừa hâm mộ Vừa ghen tị Giang Nhung kia của Trần Việt Mặc dù Giang Nhung không còn ở bên cạnh Trần Việt nữa Nhưng họ từng có ký ức tốt đẹp chung Cũng có một người như thế yêu cô ấy sâu sắc Lo lắng cho cô ấy Và còn có một cô con gái đáng yêu như vậy Còn cô thì sao Cô chỉ có ba Ngoài ông ấy thì không còn gì cả Ngay cả ký ức mà mỗi người nên có Cũng không có